Duy Thuận xin gửi lại chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Tối nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện, câu chuyện đầu tiên của tác giả Danh Giác và câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh. Và Danh Giác là người tác giả mà lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm với lối văn, mộc mạc, giản dị. Tác giả đem một câu chuyện rất là đời vào trong câu chuyện ngày hôm nay để gửi tặng tới cho tất cả quý vị. Và câu chuyện này thuận nghĩ rằng sẽ có nhiều quý vị cảm thấy mình cũng là một nhân vật trong câu chuyện Và những điều mà tác giả nhân vật tôi trong câu chuyện đã gặp, có thể bản thân chúng ta cũng đã từng gặp Và câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé Câu chuyện này xảy ra ở huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Lúc ấy tôi vừa dưới quê theo anh chị lên đó làm công nhân trong một công ty gỗ. Tôi nhớ rất rõ giấy phòng trọ nằm dưới một cái đồi vô số là cao su. Đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra sao người chủ giấy trọ lại chọn nơi đó để xây dựng. Bởi đi xuống đó cũng như bàn đi xuống một cái vực thẳm. Nếu tính từ mặt đường thẳng xuống giấy trọ tôi ở không dưới 30 m Mỗi khi trời mưa... Thì nước ở trên cứ đổ xuống chẳng khác nào như một con suối cả Do mới lên đây nên tiền chi tiêu không có nhiều Mà dãy trọ này lại cho thuê với giá rẻ hơn nơi khác đến phân nửa giá tiền Đúng là khi ở nhà ta cứ nghĩ nơi đất khách là một chốn thiên đường xa hoa lộng lấy Nhưng đâu ngờ khi đến rồi mới hiểu được thế nào là gian chân vất vả Tôi thuê một căn phòng số 4 Còn hai người anh chị thì thuê cách phòng tôi ba cái Lúc đầu tôi dọn vào ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Những lúc đó tôi đầu nghĩ gì, cứ tưởng do tôi là người mới đến cộng thêm làn da đen vì dưới quê tôi làm cả ngày ngoài đồng ruộng. Lên đó mà đôi chân đôi dép còn dính cục phèn to tướng cơm mà. Vừa mở cửa ra thì một cái gì đó bay thẳng vào mặt, nó có mùi hôi không thể tả bằng lời, đến nỗi tôi muốn nôn tại chỗ. Nhìn lại sau lưng vì sợ mọi người cười nhạo. Nhưng tất cả đã bỏ đi ngay khi tôi mở cửa phòng đó ra Nhìn vào quan sát thì lại thấy một bộ quần áo có ai để lại Nhìn căn phòng cứ như rất lâu rồi không có người ở Nên bụi và mạng nhện rất nhiều Thấy hành động của mọi người nên tôi lại nghĩ thầm Quá hay lạ Mấy người này làm gì mà cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh không bằng vậy trời Mà ông bà nào chơi bỏ cả bộ đồ còn mới vậy không biết Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy rồi cũng gạt qua bên đi vào để quét dọn phòng cho sạch. Nhưng mỗi lúc cái mùi đó một nồng hơn khiến tôi phải chạy ra cửa để hít lấy không khí bên ngoài. Mỗi lần tôi đi ra thở thì lại bắt gặp một ánh mắt nhìn lém tôi từ căn phòng của họ. Nhưng lúc đó tôi chẳng có suy nghĩ gì bởi cái mùi hôi này đã chiếm hết não bộ của tôi rồi. Nên mỗi khi đứng bên ngoài là hít một hơi thật dài rồi nín thở đi vào quét dọn. Cứ thế gần nửa tiếng đồng hồ thì căn phòng cũng sạch sẽ trở lại. Lúc này tôi mới đứng đó nói một mình. Chẳng biết anh chị nào ở đây lại không dọn cái phòng nhìn kinh thật đấy. Cái này mà đem đóng phim ma chắc hợp lắm đấy. Cứ nghĩ đùa như vậy rồi tôi bỏ đi lại phòng anh chị để chơi. Nhưng đâu hay câu nói đùa ấy lại cho tôi một kỷ niệm đến nay vẫn không thể quên. Đến phòng anh chị chơi rồi Phủ họ dọn dẹp phòng Thấy phòng không có bụi như của tôi Nên tôi mới nói chơi Phòng của anh chị sạch ghê vậy Chẳng buồn cho phòng em Cứ như phòng đó mấy năm nay không ai ở về đó Mạc nhện răng như lọt vào bàn tơ động vậy Anh bảy của tôi cười để nói <cười> Cái thằng nghiện phim Tây Du Ký à Phòng chọn người ta mà mày nói như cái động nhện Bó tay với mày Em nói thật mà Phải chưa hồi nấy anh đến xem thì biết Em dọn tới giờ mới xong đó Đang để cho khô mới dám trả chiếu ra nằm kìa Tôi biết anh chỉ không tin Bởi họ nghĩ cũng như phòng họ Vì phòng trọ thì đâu thiếu người ta vào Nên làm gì đến nỗi như tôi nói Bất giác tôi cảm thấy như có ai nhìn mình từ sau lưng Nên quay lại Thì bắt gặp ánh mắt một cô chắc tầm 50 tuổi nhìn tôi Thấy tôi nhìn bà Nên bà cô mới đến gần bắt chuyện Mấy đứa mới dọn tới ở hả Quê ở đâu Anh Bảy lên tiếng trả lời Dạ tụi con mới dưới quê lên cô ơi Quê còn ở Kiên Giang Bà cô lại nói tiếp Sao không thuê một phòng Mà tới hai chi vậy Phòng kia lâu lắm rồi chẳng ai dám ở Nghe câu đó tôi thấy khó hiểu Nên hỏi lại Ủa sao không ai dám ở vậy cô Hèn gì bụi với mạng nhện quá trời luôn Còn dọn cả tiếng mới xong đó Nghe tôi hỏi Nên bà hơi lúng túng nói lại Ờ, thì à, không thấy ai mướn phòng đó Nên mới bỏ lâu như vậy đó Dạ Nhưng con có thấy quần áo gì Nằm trong đó quá trời mà cô Nghe tôi nói Bà nét mặt tái nhợt rồi đi về phòng Đóng cửa lại, không thấy ra ngoài Tuy chỉ là cử chỉ và sắc mặt Những người ở chợ có hơi khác Nhưng tôi chẳng thèm bận tâm Lúc này thì tầm 6 giờ chiều Nên tôi về phòng tắm thay đồ Để ra chợ với anh chị mua ít đồ nấu ăn Với cái quạt máy Nhưng vào phòng tôi lại khó chịu Bởi chẳng hiểu mấy cái vết ố vàng Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện dưới nền gạch trắng Phía trên thì chẳng thấy có gì hay Cây sắt bị sét Rồi nhỏ nước xuống Tuy hơi bực mình nhưng vẫn ngồi xuống Lấy cái khăn lau cho sạch Thì lại phát hiện vết ố vàng đó Hình như đã thấm vào miếng gạch lót nền Tôi nhớ rất rõ, đã lau sạch không còn tí gì, cớ sau bây giờ lại xuất hiện. Mà cái khó hiểu, nếu mới xuất hiện thì phải lau được. Còn ở đây nó không phải, dù tôi dùng đến miếng nước và nước rửa chén. Nhìn một hồi tôi thấy nó như máu đá khô thì đúng hơn, nhưng rồi cũng bỏ qua, bởi dù sao cũng không lau được, nên tôi đi chợ với anh chị. Đến tối về mà cửa ra thì lại là một cái lành thổi vào mặt khiến tôi rùng mình. Khi quay lại thì thấy mấy người phòng bên nhìn như đang dò xét. Một hai lần thì bỏ qua được, nhưng lần nào nhìn qua cũng thấy ánh mắt kỳ lạ nhìn về phòng tôi, nên cảm thấy khó chịu, đừng đi vào đóng cửa lại, để bớt đi cái sự soi mói của hàng xóm. Nằm trong phòng, vô tình nghe được câu chuyện của mấy người phòng kế bên. Vốn dĩ tính không tò mò nên chẳng muốn nghe làm gì, nằm vật ra đó để ngủ, vì vừa dưới quê lên nên cũng thấm mệt. Mà lúc này cũng gần 8 giờ tối Bên Tài lại nghe rõ Câu chuyện của họ Mặc dù chẳng muốn nghe Ê Phòng đó nghe nói Con nhỏ nó chết Linh lắm à Một bà khác chèn vô Linh mẹ gì Nó hóa quỷ luôn chứ Linh Mỗi tối tầm 11 giờ đi ra đái Muốn xỉu mấy lần rồi đó Tôi thì chỉ nghe nói Chứ chưa gặp bao giờ Mà có thật phòng đó có ma không Tao ở đây 4 năm, chẳng lẽ không biết hả? Lúc con đó chết, tao còn vào xem nè. Cọng dây mà nó treo cổ ông chủ nhà trọ, đem bò dưới suối. Mà cái đêm đầu làm cá giấy này sợ, chẳng ai dám ra ngoài luôn đấy. Mấy đứa có tin sợi dây đó lại xuất hiện nằm giữa đường này không? Trời, cái gì ghê thế? Có khi nào ai đó vớt lên để nhát mọi người không? Tao thách đứa nào dám giỡn với cái dây mà người ta thắt cổ chết đó. Nó không về vật cho chết thì mới lạ Thế không ai thấy lạ sao phòng đó bỏ trống Tới hôm nay hơn 3 năm hả Là sao Chẳng lẽ vào ở bị nhát bỏ chạy hết hả cô Còn gì nữa Sau khi con đó chết được 1 tháng Thì có hai vợ chồng đến thuê Nhưng mà nửa đêm cả hai chạy qua phòng tao ngủ tới sáng nè Họ thấy gì mà sợ dữ vậy cô Mà hai vợ chồng đó còn ở đây không Nếu là tao bị nhát thì cho tiền cũng không ở, nói gì người ta. Lúc đó chắc khoảng 2 giờ sáng thì phải. Nghe hai vợ chồng khóc văn xin gì đó rồi mở cửa chạy thẳng lại đây. Cô nghe nên mở cửa coi thử thì hai vợ chồng mới xin ở nhờ sáng mai dọn đi. Thằng chồng nói lần đầu tiên nó bị ma nhát là thế nào đó. Nó kể lại là đang ngủ thì có tiếng ai đó đi tới lui trong phòng. Rồi mở nước con vợ còn nghĩ là chồng mình làm ồn. Nên là Nó la rồi mở mắt ra nhìn Thì con nhỏ la làng Thằng chồng mới giật mình dậy thì cũng la làng luôn Tụi nó nói Thấy rõ dáng người tóc thì che kín mặt Đang treo lủng lắng Hai đứa lại xin thà rồi mở cửa chạy luôn Nhưng có khi nào hai vợ chồng đó nói xạo không cô? Chẳng lẽ lại Linh vậy sao? Trời ơi Tụi nó đâu có khủng mà nói xạo Để mà mất mấy trăm ngàn tiền phòng Không ngủ được đêm nào rồi đi hả? Hai đứa nó qua phòng cô Thì mặt xanh như tàu lá chuối luôn Bày nghĩ Nói xạo làm chi Sáng ngày mới 6 giờ sáng Hai vợ chồng vô lấy đồ đi ngay Không dám ở lại Sau hai vợ chồng đó khoảng nửa tiếng Thì có hai đứa con gái vào thuê Cuối cùng nửa đêm cũng chạy la làng Khóc lóc ra ngoài mến khách sạn ngủ luôn Má ơi gì ghê vậy trời Sao chủ không cúng kiếm gì hả cô Cúng mẹ gì Ông nội đó mỗi tháng súng một lần thu tiền, chứ có ở đây đâu mà ông cũng chê. Ừ, vụ gần nhất là mấy thằng ôn thần đi cầu số, cuối cùng bị vật bệnh nằm nửa tháng trời đó. Khiếp, cô nói gì thấy ghê vậy? Chẳng lẽ trên đời này có ma thật hả? Thì con không tin, qua đó ngủ một đêm thì biết có hay hay là không thôi. Qua lần đó, ông chủ mới khóa cửa lại không cho thuê tới bây giờ luôn. Chẳng hiểu sao bây giờ lại mở ra cho thuê làm gì không biết Cô sợ thằng nhỏ nửa đêm chạy lan làng thì tội nó Định quà nói mà người ta mới thuê Chẳng lẽ mình nói thì kỳ quá Ngày đến đây tôi cũng thấy hơi thú vị Và nghi cái phòng bà nói chính là nơi tôi đang nằm đây Nhưng mà giờ không ở thì ở đâu Với lại tôi mới lên có quen ai đâu Nên cũng cắn mà chịu Chỉ thầm xin đừng phá cho tôi Có được chỗ ở để làm ăn Chắc do mệt vì đi xem một quãng đường dài Nên nằm tầm nửa tiếng là tôi đã ngủ ngất ngay Đến 6 giờ sáng hôm sau tôi dậy Vệ sinh cá nhân xong Thì cầm hồ sơ xin việc để chuẩn bị đi Vừa mở cửa ra Thì ba vốn người ngồi bên phòng đối diện nhìn qua Ánh mắt họ rất ngạc nhiên Có người còn nói Thấy chưa? đã bảo không có gì rồi Chắc là lâu Nên cái người chết ấy đi rồi Chứ ở đây làm gì phải không? Nghe nói là tôi hiểu ngay về cái vấn đề gì Vốn khó chịu khi người khác nhìn mình với ánh mắt tò mò Nên liền đáp trả Chưa đi đâu chị Chỉ là mình không làm gì người ta Nên người ta cũng không phá mình thôi Nghe đến đây tất cả đứng lên hỏi tới tấp Nè nè Em thấy gì hả? Có đáng sợ lắm không? Dạ chỉ là thấy bóng trắng ngồi đấy thôi Em cũng can lắm nên là mặc kệ Dù sao có gái ở chung phòng cũng tốt mà <cười> Thằng quỷ Mày gan ghê vậy Mà có thật không hay nói xạo hù chị mày hả Tôi vốn cái tính hay giỡn nên nói tới bến Chị không tin ấy Thì tối nay qua đây ngủ đi Emma lại phòng anh chị em ngủ đỡ đêm Nghe tôi nói quả quyết nên mấy bà tái mặt tin liền. Tùy tôi chưa rõ thật hư câu chuyện ở phòng này ra sao. Nhưng đêm qua vô tình nghe được cuộc nói chuyện nên cũng hiểu phần nào. Nói thật thì tôi vốn không có sợ ma quỷ gì cả. Không phải không tin là trên đời này không có ma. Chỉ là quan niệm của tôi là mình không làm gì xấu hay hại họ. Thì họ cũng biết mà không phá mình. Chính vì thế mà dưới quê tôi đi kiếm cá cả đêm ngoài đồng cũng không ít lần đi vào mấy khu nghĩa địa đó thôi. Với tôi, mấy câu chuyện mai như này nghe rất nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp, nên cái gàn mỗi ngày lớn thêm một chút. Tôi đi xin việc, đến trưa thì về phòng. Rất may là hôm đó tôi được nhận, nhưng tổ trưởng đã cho về nghỉ ngơi, hôm sau sẽ vào làm chính thức. Lúc này giấy trọ chẳng có ai nữa, mọi người cũng đi làm, chẳng biết tôi may mắn hay xui xẻo. Anh chị thì làm đến chiều, còn tôi lại được cho về nghỉ, hôm sau mới đi. Nhưng đến khi về phòng Thì lại ước đừng về Tôi nằm ngủ trong phòng Cửa vẫn mở để cho thoát Chẳng biết tôi ngủ được bao lâu Thì bị đánh thức bởi tiếng gọi từ ngoài cửa Dậy đi Mưa kìa Tôi bật ngồi dậy chạy lẹ ra để lấy đồ Nhưng ra ngoài thì đứng đó mà tức Bởi trời nắng muốn đổ lửa vậy Mà chẳng hiểu ai Lại bảo mưa mới ghê Nhìn lên trời chẳng lấy một đám mây đen nào Tức lắm nghĩ là chắc ai chọc Nên tôi đi vào hết giãi trò Coi thử có ai ở nhà không Đến cuối thì mới phát hiện Cả giãi phòng chỉ có mỗi tôi Vậy tiếng gọi đó là của ai Tôi ra sau nơi có bộ nước Để sinh hoạt mọi thứ của cả dãy trò Rửa mặt xong thì đi vào Mới ngẩn đầu lên Lại thấy dáng ai đó đi phớt qua ngoài cổng Ai về giờ này ta Mà chẳng lẽ về mở cửa mình không hay sao Tôi nghĩ thầm như vậy Bởi chỗ bộ nước rất gần Nếu có ai vào thì nhất định sẽ nghe thấy tiếng bước chân Mở cửa cũng sẽ nghe Thêm một cái khó hiểu nữa là Tôi rửa mặt chưa được một phút Thì làm gì có ai vào mà đi ra đến ngoài mà tôi lại không thấy Đang ngủ ngon Tự nhiên đã bị đánh thức Làm tôi bực mình Rồi chẳng thèm nghĩ nhiều nữa Tôi bỏ đi vào phòng ăn cơm Được khoảng 10 phút thì nghe ngoài cho vùn nước có tiếng nói chuyện cười giỡn Lúc đầu cũng không suy nghĩ Cứ nói là ai đi làm về Đến khi ăn cơm xong tôi ra rửa mấy cái chén Thì mới đứng hình gần 5 phút Mới bình tĩnh lại được Cái giải phòng tôi ở chỉ có một đường ra vào Xung quanh là đồi muốn leo lên cũng không dễ Thế mà tôi lại nghe tiếng nói cười rõ là ở ngoài này Đến khi ra lại thì lại chẳng có ai Phòng thì cửa nào cũng khóa kín Vậy ai nói cười ngoài này Mẹ ơi chẳng lẽ mấy bạn đó nói là thật Lần đầu tiên gặp ma thật hả trời Tôi đứng một mình nói như thằng điên Bởi không thể nào giải thích được sự việc mình vừa nghe Lúc này thật sự là bắt đầu có cảm giác sợ rồi Nhưng tự trấn an là do mệt hay nghe lầm Chứ ban ngày làm gì có ma Làm việc xong thì tôi cũng vào phòng để ngủ tiếp Bởi chẳng có gì để làm Mà mới lên Nên có biết chỗ nào để đi chơi đâu Cộng thêm đi lên cái dốc là muốn đứt hơi rồi Lần này không dám mở cửa nữa Nói với lòng dù nghe hay ai gọi cũng không thèm ra Bởi đồ tôi đã lấy vào nên chẳng còn sợ mưa Nhưng đúng là người tính không bằng ma tính Dù lo toàn mọi thứ nhưng chỉ nằm ngủ được tầm một tiếng Thì có người bên ngoài gọi Tôi dậy nhưng vẫn nằm im coi thử còn gọi nữa không Gần 5 phút trôi qua tôi nghĩ ai đó đã đi Nhưng chưa kịp vui Thì cánh cửa bỗng kêu sầm một tiếng rất lớn Lúc này thì máu nóng đã dâng lên tới não Chứ không còn là giận nữa Nhanh như thỏ Tôi nhảy ra mở cửa Vậy mà vẫn chẳng thấy cái bóng dáng nào Chạy ra đường Rồi lại vào lại rãi đi ra bồn nước Mọi thứ cũng không thấy ai Cửa thì chẳng có phòng nào mở Vậy ai chơi ác với tôi như thế hả Đứng đó nhìn tới nhìn lui mấy lần Rồi tôi nói lớn Ai mà giỡn kỳ thế hả Cho tôi ngủ với Chứ chọc một lần hai lần thì còn vui Chứ chọc quá thì ai mà chịu được Nói xong tôi vào nằm xuống không thèm đóng cửa nữa Bởi đóng nó đập kiểu đó thì còn chết sớm hơn Nằm để coi còn nghe thấy ai đi qua nữa không Nói thật đấy là lần đầu tôi gặp chuyện này Nên nói không sợ thì nói xạo Nhưng cái tính hơi bị nóng nếu bị chọc hoài Thì một là bỏ đi chỗ khác Còn người quen là đến đánh cho một trận Chẳng cần biết có đánh lại hay không Chắc con man này cũng biết sợ Nên từ đó đến chiều Chẳng còn bị phá lần nào nữa Tối đó anh chỉ đi làm về Tôi qua chơi kể lại cho hai người nghe Nhưng ông anh tôi chẳng tin Nên chọc tôi là nhát gan Chứ trên đời này làm gì có ma Chẳng biết cuộc nói chuyện Của anh em nhà tôi vô tình bị nghe Hay là có người cố tình muốn nghe Khi anh bảy tôi nói xong thì bà cô hôm trước đến bắt chuyện lại lên tiếng. Này, con đừng có nói thế, cái đó không nên nói đùa đâu con. Ông anh tôi là chúa gan dưới quê. Nhiều người cá cực, nếu 11 giờ dám đi vào khu nghĩa điện nào là ông nội này nhận lời hết. Nhưng chưa có lần nào bị nhát nên ai nói tới ma cỏ là ông cười bỏ. Chỉ hành vợ ông thì chúa nhát gan nên nghe tôi nói là bà sợ liền. Nói chung ông anh tôi vì biết vợ sợ ma Nên anh mới la vậy để chết ăn vợ Mà ông nội này của vợ cũng bá đạo lắm Để lúc khác sẽ kể sau vậy Khi nghe cô nói thì anh cũng không cái chỉ cười lơi Nhưng cô đó lại nói thêm Cô nói mấy đứa đừng sợ Thật sự đây có ma thật đấy Cháu này nói không phải xạo đâu Tại vì cái phòng số 4 đó 3 năm nay không ai thuê Vì lúc trước có một người tự tử chết ở trong đó đấy Nghe vậy tôi mới hỏi tới cho biết rõ hơn câu chuyện về căn phòng Bởi như theo cảm giác Thì đúng là nó có cái gì đó khác với căn phòng mà anh chị tôi ở Với mấy chuyện lạ quan này gặp Nên tôi cũng tin là căn phòng này có Tôi mới hỏi cô Cô ơi Có phải người đó là con gái Khi chết mặc một cái váy đen Áo sơ mi trắng phải không cô Nghe tôi hỏi bà đứng hình nhìn tôi không chấp mắt Rồi mấy bà kia cũng chạy lại cả chục người Cô hỏi lại Làm sao con biết được chuyện này? Ở đây ngoài cô và hai ba người là biết Mà con lại biết rõ quần áo màu gì luôn Lúc này tôi như trung tâm của câu chuyện Mọi ánh mắt cứ dồn về tôi để chờ nghe kết quả Thấy vậy tôi mới nói ra những gì mình nghe thấy Dạ Thật ra ngay từ khi mở cửa Và cách mọi người nhìn vào phòng Là con đã đoán được phần nào Đến khi vào phòng Thì con thấy có bộ đồ như vậy Rồi qua nay con hay nghe Và thấy một sáng người cứ thoáng qua như cố tình Để con nhìn được vậy Nói xong Tôi thấy có người chạy kết bụ vào phòng anh chị tôi ngồi Còn bà chị tôi thì ôm lấy ông anh Như đang bị chết đuối không bằng Anh bậy tôi hỏi Nè Em nói thật không Chuyện này đừng nói chơi, chết người thật nha em Anh nghĩ ở đây người lớn em dám nói xạo sao, sao Hồi chưa ở phòng em bực lắm Nó đập cửa em hoài để còn nói chuyện ngoài bồn nước nữa nè Bất chợt tôi thấy ai đó đứng ngoài bồn nước nhìn vào Thật ra tôi có một loại cảm giác nếu có gì bất thường Thì cơ thể tôi có cảm giác ớn lạnh Và theo phản xạ sẽ tự nhìn về nơi có người nhìn mình Tôi vội chạy ra xem thì ngoài đó hoàn toàn không có một ai Thấy tôi đi ra nên vài người cũng chạy ra theo, nhưng rồi họ lại chạy vào la làng, tôi chẳng hiểu chuyện gì nên hỏi. Mấy chị làm gì lạ ghê vậy, em ra rửa mặt thôi mà. Tôi không muốn làm mọi người sợ thêm nên cố tình nói né đi, chứ thật sự ở đây có sự huyền bí khó giải thích thật. Một chị nói, Tàu thể nếu nói xạo sẽ chết liền, lúc bữa ra thấy có người đứng trong cầu tắm nhìn ra đó. Nhìn nét mặt của chị thì không ai nghĩ là bà nói sao Bởi một khi con người ta chạm đến nỗi sợ tột độ Thì mọi cơ quan trên mặt sẽ hiện rõ sự lo lắng bất an Thế là tôi cùng anh Bảy và vài người ra đó để kiểm tra Bởi nếu có người thì nhất định phải thấy Nhưng ra thì mọi phòng tắm hay vệ sinh chẳng có ai Cái giấy trò hôm nay bỗng ruông sao lên Chẳng ai dám đi ra bồn nước đó một mình Nhưng dù sợ hay gì thì cái quan trọng Vẫn là no cái bụng nên ai về phòng nấy để lo cơm nước Tôi được anh chị kêu ở lại ăn cùng Chẳng hiểu sao bây giờ Mọi người thân với tôi ghê Kéo nhau đến phòng anh chị Ngồi đó vừa kể chuyện Vừa ăn trái cây Ông anh tôi thừa cơ hội chơi khăm tôi một vố Làm quê không có chỗ trốn Anh Bảy nói Mấy anh chị ở đây Có ai có em gái gì không Thằng em em nó ở mình kìa Nói thật thì lúc đó tôi mới 19 đôi mươi Có biết khỉ khô gì chuyện yêu đương Ông nói xong tôi mắc cỡ đỏ cả mặt Nhưng mấy bà ở đây cũng thuộc dạng trai mặn Nên theo ảnh bảy chọc tôi tới bến Nè, có thật là chưa từng yêu ai không? Tối nay ngủ với chị để chị kiểm tra Nếu đúng thì chị gà em gái cho Tôi đứng hình nhìn bà chị này mà không nói được lên lời Rồi họ đâu chịu buông tha cho tôi. Một cô gái tầm 20, 22 gì đó nhảy vô, ôm lấy tay tôi mà nói. Nếu vậy, phải để em thử trước. Ở đây em chưa có bồ, nên chị nhường cho em đi. Hai người nắm tay tôi mà kéo qua kéo lại, làm tới mắc cỡ đến đỉnh điểm. bội giật tay ra, chạy vô phòng ngồi một mình. Còn mấy người kia thì ôm bụng mà cười. Tôi nhìn ông anh mà tức không nói lên lời. Lúc này cô bắt chuyện đầu tiên cũng lên tiếng chọc. Nếu con không chịu thì để cô gả con gái cho nghe. Nói xong bà kêu con gái ra. anh ngờ cô nạc này cũng bào gan hơn mấy bà kia nữa. Cô ta đi ngay vào phòng nắm tay tôi rồi quảng qua eo rồi nói. Bây giờ anh chính thức thuộc về em. Nói ra sợ mọi người không tin. Thật sự đó là lần đầu tiên tôi bị cả đám phụ nữ chọc kẹo. Cũng là lần đầu bị con gái tấn công đến mức đó Tôi chẳng thể nói hay phản kháng được gì Cứ như mọi cơ quan trong cơ thể Đáp phạt lại tôi Không nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa thì phải Muốn rút tay ra Nhưng chẳng hiểu sao không rút được Mà cô nàng cũng ác lắm Còn ôm chặt tôi hơn nữa Mặc dù đẩy ra cũng đâu có được Cô Sáu Muốn bắt nó làm rẻ thật hả Một chị gọi Nên tôi mới biết cô ấy là cô Sáu Rồi bà đứng lên làm ra vẻ quan trọng lắm Tặng hắn vài cái để nói <cười> Hôm nay là tao tuyên bố Thằng Minh sẽ là con rể của tao Nên con Liễu, con hành và mấy đứa còn lại Không được chọc kẹo con rể tao nghe chưa Ôi trời ơi ngó xuống mà coi Tôi còn chưa biết tên mỗi người Vậy mà giờ bị bắt làm rể mới đau chứ Anh chị tôi thì ôm bụng mà cười Tôi nhìn họ mà chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Nhưng cuộc chiến bắt rẻ cũng bị hoãn lại, bởi ngay lúc mọi người nói vui vẻ, thì bên ngoài chốc bổn nước lại phát ra tiếng trẻ con khóc. Tiếng cười nói im bạch, ai cũng dồn về đó để nghe ngóng, nhưng một lúc lâu mà chẳng thấy ai đi ra. Tôi lúc này mới đi ra, rồi tiến đến xem thử có ai ngoài đó không, thì lại một lần nữa chẳng thấy ai. Đứng đó gần 5 phút, tôi mới đi vô, thì cô Sáu mới nói, Ở giấy trọ này làm gì có con nít mới đẻ Chỉ có bốn đứa nhưng tụi nó cũng 5-6 tuổi hết rồi Còn hồi nãy thì tiếng em bé tầm 2-3 tháng chứ không hơn Chị hành cũng nói Cô ơi, con thấy hình như đêm nay bị nhiều hơn mọi khi đó Lúc trước 2-3 ngày mới có người bị lần Sao hôm nay nó xuất hiện nhiều thế này Lúc này cả anh bầy cũng phải tin Bởi anh cũng chứng kiến tiếng khóc đó và ra xem cũng không có gì Tại giấy tròn này có 20 phòng phía cuối giấy là đường cùng Nên không thể đi đâu hay trốn chỗ nào được Anh Bảy nói nhỏ với tôi Nè Minh, chẳng lẽ có thật là cưng? chưa rõ là anh nghe tiếng con nít khóc lớn lắm Mà sao ra đây lại không có ai? Tôi trả lời Em nói anh không tin chưa thật sự căn phòng của em có... Có ma thật đấy Không phải em không sợ Nhưng em chỉ mong họ không hại mình thôi Đang đứng nói chuyện Thì một anh chạy lại kêu tôi Ê cô Sao không tắt nước để nước chảy hoài với em Tôi trả lời Ơ anh nói sao Phòng em làm gì có nước mà cháy Cả đáng nhìn anh ta Bởi ai cũng hiểu dãy trọ này không có nhà vệ sinh Và vòi nước trong phòng Tất cả đều tập trung ở phía sau giáy trọ Rồi không ai nói ai Tự động nhìn về hướng phòng tôi mà lắng nghe Thì đúng như anh ta nói Ai cũng nghe rõ tiếng nước chảy Tôi lúc này không còn sợ Mà chuyển sang trạng thái bực bội Đi ngay một mạch đến đẩy cửa vào mà la lớn Cô đã chết rồi Tại sao không đi đầu thai đi Còn ở đây phá người khác là sao Nếu có chuyện cần giúp Thì tối nay nói tôi hứa sẽ giúp Nếu trong khả năng của tôi Chứ đừng phá như vậy nữa Thật sự lúc đó tôi chẳng hiểu lấy đâu ra lá gan to mà chạy lại nói như vậy nữa. Không biết mọi người nhìn mình ra sao, còn tôi chỉ cảm thấy hơi bực tức vì cứ bị phá mãi. Mới vào hai ngày là bị phá cả hai. Nhưng đáp lại câu nói của tôi là một bài hát ru con nghe rợn cả tóc gáy. Cả giấy trọ như bị thôi miên bởi tiếng hát ru ấy. cần một phút trôi qua khi tiếng hát hết, lúc này mọi cảnh vật, Mới được trả lại sự bình yên vốn có của nó Có vài người lớn tuổi Cho đó là một sự oan khuất Chưa được thực hiện Nên người chết không thể đi đầu thai Dù có qua bao nhiêu năm đi nữa Chị Hành lên tiếng để nghỉ Hay là mình đi kiếm thầy cầu siêu cho cô ta đi Các người nghĩ đây là nhà của mấy người hả? Kẻ nào chết thì kẻ mẹ tụi nó Ai không ở được thì cút đi chỗ khác Tao không cần... Một người tự dưng bước vào rồi nói lớn Giọng điệu cũng hiểu được bản tính con người này như thế nào Bà cô Sáu lên tiếng giải thích với ông ta Anh à, hiểu lầm rồi Chuyện này anh cũng biết mà Cháu này mới vào ở hai ngày Thì bị phá đủ hai ngày Và cả giấy ai cũng bị phá hết Nên muốn cầu siêu cho người ta sớm được đầu thai ấy mà Nhưng ông ta không chịu Còn lớn tiếng hỏi lại Nghe cách nói chuyện đâm hơi của lão Tôi dám chắc có liên quan gì tới cái chết của cô gái ấy Tôi không mượn mấy người cúng kiếng Nó ngủ đi thì kẻ mẹ nó Các người rảnh quá Dư tiền hay sao mà đi mời thầy cúng à Nếu dư tiền Mai mỗi phòng tăng lên một triệu Được chưa? Nghe đến đây mấy anh thanh niên phòng gần đó ra Khóa cửa lại rồi đi đến hỏi ông ta Chúng tôi nể ông là ông chủ Nhưng ông không tôn trọng chúng tôi thì đừng bảo sao, không ai tôn trọng lại nhé. Lão chủ trò quát. Thế rồi sao? Đây là nhà trọ của tao, nên tao thích làm gì thì làm. tôi mày muốn ở hay đi? Lão vừa nói xong đã ăn ngày một đấm vào mặt, té xuống đất nhìn anh thanh niên định nói gì đó. Nhưng một đạp nữa vào người khiến lá ôm bụng, vẻ mặt rất đau đớn. Mấy người kia lại can ra, rồi nói lý lẽ với ông ấy. Cuối cùng mọi thứ cũng được giải quyết. Láo chủ trọ Thôi được rồi Mọi người muốn làm gì cũng được Tôi hơi nóng giận Nên xin lỗi mọi người Được chưa Mấy thanh niên mới chịu mở cửa cho ông ta đi Ai cũng mừng Nhưng còn tôi lại thấy được gì đó Trong ánh mắt của ông ta Nên tôi nói với mấy người kia Em nghĩ mấy anh nên chuẩn bị tinh thần ứng chiến Còn không nên đi chỗ khác Em thấy ông ta không bỏ qua đâu Với lại em thấy cô gái chết này Có gì đó liên quan đến ông ấy đấy Một sự ngạc nhiên đến từ mọi người Họ chẳng tin sao tôi lại có những suy nghĩ như vậy Còn sự thật chính là tôi bị lặm mấy bộ phim hành động Hay xã hội đen và cả trinh thám Trong phim thường quay cận cảnh những cử chỉ Hay ánh mắt khác lạ của kẻ thù ác Thì nhất định hắn ta sẽ trả thù Tôi quay qua hỏi cô giáo rõ hơn về cô gái trao cổ kia Cô ơi Cô kể lại toàn bộ sự việc Khiến cô gái phòng số 4 chết cho con nghe được không ạ Lúc nãy cũng gần 10 giờ tối Nên nhiều người cũng đi ngủ Chỉ còn vài người ở lại Ngồi trước phòng của anh chị tôi Bà mới nói Cô Sáu nói Cô nói như mọi người đừng kể lại Nếu biến tại ông chủ Là bị đuổi hết đấy Chuyện là lúc đó con bé đó đến ở mình Được ông ta đưa vào Nói là cháu đi học gần Nên cho ở đây giúp ông ta coi phòng trọ luôn Nhưng cô thích con bé đó đâu có đi học Tối ngày sửa soạn đẹp lắm Để đi chơi thôi Có một hôm mọi người đi làm hết Cô mới bị bệnh nên được về sớm Chắc là 2 giờ chiều Thì cô nghe tiếng ông ta trong phòng con bé đó Cô mới đi nhẹ Sợ làm phiền người ta Nhưng vô tình lại nghe được mấy câu Nếu còn dám đi chơi với nó nữa Tao giết mày Đây là lần cuối tôi cảnh báo mày đó nghe. Cô nghe xong thì cũng không để ý đâu. Chắc là con bé đi chơi không lo học nên ông la vậy thôi. Ai ngờ hai hôm sau là con bé nó treo cổ chết đó. Lúc này tôi dám chắc suy nghĩ của mình là đúng bởi nếu chú cháu nói chuyện cũng đâu cần phải đóng cửa kín và còn những câu nghe không bình thường như vậy. Tôi mới hỏi Cô ơi Vậy là cô bé đó chết khi phòng không có ai hả cô? Mà công an có đến khám nghiệm gì không? Ừ, nó chết ban ngày nên không ai ở nhà biết. Tới chiều tối thì ông ta lên gõ cửa không ai trả lời nên ông mới mở cửa ra thì mới thấy. Còn suy nghĩ như thế này. Còn dám chắc lão ta chính là hung thủ giết cô gái bởi vì ghen nên mới làm như vậy. Chị Hạnh vội xua tay. Này! Đừng có nói bậy nghe, lỡ láo nghe thì mệt lắm đó Tôi khẳng định Nếu mọi người không tin Em dám chắc tối nay Ông ta sẽ kêu người xuống đây Đánh mấy anh vừa rồi cho mặt coi Cái ánh mắt của ông nội này Không phải là cái người hiền lành gì đâu Nhưng vì trời cũng khuya Nên tất cả đi về phòng để ngủ Để mai còn làm Anh chị bày sợ tôi ở mình Nên kêu lại một phòng anh chị Mai coi có phòng thì đổi Cái tính của tôi không phải là to gan lớn mật Chỉ là không tin người khuất mặt khuất mảy kia Lại hại người không quen biết gì mình Dạ anh chị đừng lo Nếu muốn hại em thì bị từ đêm đầu rồi Anh chị cứ ngủ đi Em về phòng mình ngủ cũng được Anh bày dặn tôi Này có gì thì la anh chị lại nghe Bảo phòng nằm được tí Thì tôi chợt nhớ tới lời cô Sáu đã bảo Cô gái đó treo cổ Nhưng lại có máu chảy trên đầu xuống Không có lý nào treo cổ Mà đầu bị bể Tôi cũng nhớ lại vết ố vàng trên gạch Nên đến coi lại Thì lần này chẳng có gì nữa À Thì ra là mình bị cô nàng này Nhát ngay lúc mới vào phòng luôn Đó là chuyện này hơi lạ Nếu tự mình tự tử Lý gì đi phá người không liên quan Thôi kệ đi Chuyện tâm linh đố ai mà hiểu hết Ngủ nghỉ cho khỏe Tôi lằn ra ngủ chẳng quan tâm cô ta có hiện ra nhát nữa hay không Ngủ sớm ngày mai là ngày đầu đi làm Nên không được dậy trễ Bỗng có tiếng gó cửa Ai vậy ạ? Anh gì ơi cho em nhờ tí Đang nằm thì có tiếng gó cửa Nên tôi mới lên tiếng hỏi Một giọng nữ cất lên trả lời Tôi bật đèn lên mở cửa ra để xem là ai. Ơ, em là ai? Mà gọi anh giữa khuya như thế này có gì không? Dạ, em tên Thúy, ở phòng đằng kia đó. Bên anh có cây nến nào không cho em mượn đỡ, mai em mua trả lại anh. Sao em lại lấy lến, lến? Dạ, phòng em bị hư cầu trì nên mất điện. Trời nóng quá, không có quạt không ngủ được, nên mượn đỡ về để... Em đốt sửa cầu trì ấy mà. Mấy phòng kia ngủ hết nên em không dám kêu cửa. Thấy anh vừa mới tắt đèn nên em qua hỏi thử. À thì ra là vậy. Anh cũng không có. Vậy em lấy cây đèn pin về dùng mai đưa lại cho anh. Cô gái cầm cái đèn pin đi về phòng mình bật lên. Và đúng là cô ta đang sửa cầu trì. Thấy vậy tôi đóng cửa vào ngủ. Nhưng nằm trước được bao lâu thì nghe tiếng la của cô gái đó cất lên. Chết bà, chẳng lẽ bị điện giật Nghĩ vậy nên tôi vội mở cửa chạy ra để xem Nhưng trước kịp chạy thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng hãi hồng Ông chủ nhà trọ đang đứng đó Cầm trên tay là cái cây Một tay nắm tóc cô ta mà gắn giọng hỏi Nó đâu? Thằng đó ở đâu? Mày không nói thì chết Nói mau Nó đâu? Cô gái khóc lóc vàng xin Anh... anh tha cho em Thật sự không có ai ở đây mà Anh vào xem sẽ rõ thôi Nhưng ông ta cầm cây đánh liên tục vào người Miệng thì không ngừng hỏi Đôi mắt lão lúc này chẳng khác nào Như một con thú đang điên Cứ thế mà những cái cây liên tiếp Được đập vào người cô ta Đến nỗi không còn đủ sức van xin Từ từ gục xuống vốn máu của mình Tôi chẳng hiểu sao Không thể la hay chạy đến cứu cô ta được Đến khi nỗi sợ đến đỉnh điểm thì tôi bỗng bừng tỉnh lại, nhìn ngơ ngác khắp phòng mới hay đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng không thể nào giấc mơ này rõ ràng chân thực đến thế được. Tiếng la của tôi có thể hơi lớn nên mấy người gần đó và anh chị Bảy cũng chạy lại kêu cửa. Mở ra thì ai cũng lo lắng nhìn hỏi thăm có chuyện gì. Anh Bảy nói, có chuyện gì mà em la lớn thế? Bộ nó... Tôi nhìn qua cô Sáu hỏi Cô ơi, mấy anh đánh ông chủ nhà trọ đâu rồi? Màu kêu mấy anh đó đi trốn đi, nếu không là nguy đó Trên nét mặt từng người hiện lên rõ sự khó hiểu lẫn ngạc nhiên Không ai biết tôi thấy gì, sao lại kêu mấy người kia trốn Mà dù con nói chưa chắc họ đã tin Cô Sáu hỏi lại Cậu nói rõ hơn đi, lý do sao lại kêu tụi nó đi hả? Dạ... Còn nói không biết mọi người có tin không Nhưng còn vừa mơ thấy cảnh cô gái bị giết Và kẻ thù ác chính là ông chủ nhà chọn này Cái gì? Câu hỏi đầy ngạc nhiên kia Chứng tỏ họ bất ngờ vì câu nói của tôi Chẳng hiểu phải giải thích làm sao Nên tôi chỉ kêu họ Nếu không làm thì sẽ không kịp nữa Mở cửa Mở cửa nhanh đi Ai đó bên ngoài phòng đập kêu mở cửa Cô Sáu đi ra coi thì đó là bà Dung Vợ ở ông chủ nhà này Này này Mấy thằng đánh ông Phát đâu Màu kêu tụi nó đi khỏi đây ngay Ông đang cho răng hổ xuống đây đó Vẻ mặt hốt hoảng của bà Chứng tỏ đây là thật Bây giờ thì ai cũng tin lời tôi nói là thật Nên vội kêu mấy anh kia dọn đồ để đi Còn người ta có thể đoán được nhân cách của họ qua khuôn mặt Mới gặp lần đầu Tôi đã nhận thấy được ở bà Có một điểm khác xa chồng mình đó chính là nhân từ đức độ. Khi mấy anh kia vừa đi ra, bà đã chuẩn bị bốn gói giấy đưa cho mỗi anh một cái để nói: "Đây là giấy chứng minh và ít tiền cho mấy đứa làm lộ phí, cố gắng đi khỏi tình này nghe, bởi ông ta quen biết xã hội đen nhiều lắm." Hành động của bà đã làm cho mọi người ở dãy trọ dâng lên một sự yêu mến kính trọng, dù không ai nói ra qua ánh mắt cũng đủ để biểu lộ điều đó. Mấy anh nhận lấy cúi đầu cảm ơn bà đi ra ngoài Không ai tin là bà đã lo liệu Chu toàn mọi thứ cho những người xa lại như vậy Bà kêu sẵn hai xe ôm trở bên ngoài Bởi bà biết giờ này Sẽ không có xe để đi Nên bà lo mọi thứ Xong thì bà kêu tất cả đi về phòng ngủ Và đừng mở cửa ra khi bọn giang hồ đó xuống Bà sẽ cố cách trị họ Tất cả về phòng đóng cửa im lặng để chờ đợi Đúng là rất may Gần nửa tiếng sau một nhóm hơn chục người xuống, bọn họ chạy xe làm inh cả dãy phòng. Tiếng xe độ máy thì đâu phải nhỏ hay dễ nghe, tôi ngồi trong phòng mà bực vì chịu không nổi, nhưng cũng đành phải chịu. Bước ra thì chắc ăn no đòn. Không may cho mấy thằng giang hồ này, bà chủ trò đã đích kế hoạch nên gọi công an đến và tóm gọn cả lũ lên phường. Sau vụ đó cả tháng dãy trọ yên bình không ai thấy hay nghe gì nữa. Mà tôi cũng trở nên nổi tiếng là giấy trò, có người còn nói Ê, mình, em coi bói được đúng không? Coi cho chị xem năm nay làm ăn được không? Dạ, coi cái gì hả chị? Trời ơi thì coi bói chứ gì nữa, không coi là không gã em gái cho nó nghe Đứng hình với cái bà này, chẳng biết nghĩ sao lại bảo tôi đi coi bói vậy không biết nữa Chị ơi, em mà biết quay bói á, Thì đâu đi làm chi cho mệt hả chị Tôi vừa cười vừa trả lời Thế vậy sao mày biết được chuyện Ông phát cho người xuống xử mấy thằng kia Chị ấy hỏi tôi cũng cứng họng luôn Dù nhiều lần được giải thích Nhưng cũng chẳng một ai tin biết rồi cứ mặc kệ đời luôn vậy Qua hai ngày sau Tôi lại nằm mơ thấy cô gái đó đến tìm Và nhờ mình làm giúp một chuyện Sáng ra đúng ngày chủ nhật nên cả giấy phòng ở nhà Có người thì làm bánh, có người thì lại làm cái lẩu xương xương vài lít để cho quên sự đời Ê, thầy bói, vào đi nhậu ly em Vừa đi ngang qua phòng của vợ chồng bà Hành Thì anh chồng đã kêu vào, nhưng tôi không uống được đành từ chối Dạ, em uống không được anh ạ, em có việc tí Bà Hành từ trong nhảy ra, nắm lấy áo tôi rồi kéo lại hỏi Nè, nói thật đi, không biết uống hay là không muốn uống Làm cái gì nói đi, chỉ giúp được, chị sẽ giúp Trước kịp trả lời, thì ly rượu đã đưa tới miệng Cái mũi men bay lên mũi làm tôi sặc Mấy ông bà xuống nhau mà cười Tôi bực bỏ đi lại đằng này Thì lại thấy mấy bà đang làm bánh, có cả chị bầy Anh nhìn tôi rồi hỏi Ngồi chơi tí ăn bánh nè Tôi không biết phải nói sao để người ta tin mình. Câu chuyện trong giấc mơ liệu có thật không? Lỡ không có thì biết làm sao ăn nói và thường tài sản bị đập phá hết kia. Này con, có gì mà mặt mày rầu như ông cụ non vậy hả? Cô Sáu đi đầu vừa về nhìn tôi rồi hỏi. Do cứ mãi suy nghĩ chuyện giấc mơ nên đâu hay cô nhìn. Dạ không có gì ạ, tại hơi mệt tí thôi. Cô Sáu, Cô không phải mẹ con Nhưng có thể hiểu được phần nào tính cách của con đấy Nói đi, có chuyện gì Tôi nửa muốn nói nửa lại không Bởi sự việc lần này hơi phức tạp Và lớn hơn lần trước Mấy người kia cũng hỏi hối thúc nói ra Cuối cùng thì quyết định xét nói Dù họ tin hay không Có giúp hay không cũng không sao Còn không nói thì câu chuyện đó là thật Thì đúng là tội cho người đã mất Còn nói ra Cô ở với mấy anh chị tin hay không thì tùy vậy. Thật ra đêm qua con thấy cô ta về kêu mình giúp đào một cái xác lên rồi báo công an giúp đưa về gia đình. Nghe xong ai cũng ngỡ ngàng bởi theo như cô Sáu thì thi thể cô gái đó đã được ông Phát đưa đi. Vậy cái xác nào nằm ở đây mà cô ta báo như vậy? Này, con có chắc không? Chứ cái xác cô gái đó ông Phát đã đưa đi rồi. Nếu như mà có người chôn ở đây Thì phải biết chứ đây chính là lý do tôi cũng nghĩ đầu đầu vẫn chưa ra Nếu có thật thì căn nhà trọn này không phải chỉ có một người chết Dạ còn cũng từng nghĩ như vậy Nhưng có thể ở đây nhiều hơn một người chết thì sao cô Cái gì Sự thẳng thốt đó cũng không có gì lạ Tôi giải thích thêm cho mọi người hiểu Dạ thứ nhất chúng ta hay nghe tiếng hát ru phải không Còn cô gái treo cổ chết thì không có con Vậy cô ta hát ru làm gì? Một chị đang ngồi bóng lên tiếng Nè Chỉ có lần thấy một người Đi thẳng ra đây rồi biến mất ngay bụi chuối sát vách đó Tôi nhìn ra bụi chuối Thì thấy có gì đó không đúng Nhà trọ Ai lại đem chối chồng làm gì Với lại cả giấy được tráng xi măng Chỉ có mỗi chỗ đó để không Cộng thêm căn phòng đó được khóa cửa Chẳng ai thuê bao giờ Cô Sáu nói Còn Bích nói cô mới nhớ Đúng là lạ thật Tự nhiên đi trồng cây chối ở chỗ đó Rồi cái phòng đó không thấy ông ta cho thuê bao giờ luôn Đến đây thì đã hiểu được phần nào Bởi vong cô gái kia cũng kêu đào Chỗ đó lên để lấy cái xác Có lý nào lại trùng hợp như vậy sao Rồi cô đi lại mấy phòng kia Một lát thì đã có cả chục người đi lại hỏi rõ mọi thứ Một anh lên tiếng Bây giờ mình đào lên có báo công an thì biết giải thích làm sao Chẳng lẽ nói là ma về báo mộng à Chồng của chị Hạnh lên tiếng Có gì đâu, mình cứ nói là đào bỏ cái gốc chuối Ai ngờ thấy nên báo công an Cuối cùng thì cũng đạt được sự thống nhất Nên tất cả chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu làm Nếu đào lên không có thì cũng không có gì đáng nói Nếu có thì mới là chuyện lớn Lý do cũng khá hợp lý còn gì Cô sáu lớn tuổi nhất chuẩn bị nhang đèn trái cây đem ra đó cúng vái xong, thì một anh vào chặt cây chối để dễ đào. Nhưng mới nhát dao đầu tiên đã làm cả đám hốt hoảng bỏ chảy. Từ trong thận chảy ra cái nước đỏ, chẳng khác nào là máu. Chẳng ai dám tin đó là thật, nếu không thấy mà đi nói nhất định người khác không tin. Một chuyện quá hoang đường thì làm sao ai chấp nhận. Một anh to con nước da đen đi đến cầm cây dao lên nói lớn. Chúng tôi chỉ muốn giúp người nằm đây được giải oan khuất rồi về lại gia đình, nên mong người đừng trách chúng tôi. Anh vừa nói xong thì nước không còn chảy ra nữa, nên anh đến chặt liên tục. Nhưng nước đỏ cứ bám ra làm ướt hết người anh và mặt. Càng chặt càng đáng sợ, vì một cây chuối thì sao lại chứ nhiều nước như vậy. Màu nước đỏ như máu ấy đã chảy ướt hết cái vùng đất, lăn ra cả bên ngoài. Nhìn vào cứ như ai đó vừa cắt cổ heo không bằng Mọi thứ xong Thì ba người vô đào hì hụt gần một tiếng Thì lưỡi len chúng cái gì đó Thế là kêu lên Mấy anh dùng tay bới cái mớ đất lên Phát hiện ra một khúc xương Bây giờ thì mọi thứ đã rõ Khúc nhà chọn này vốn dĩ đáng sợ Và kinh tẩm hơn về bề ngoài của nó Mấy anh càng bới lên Thì lộ ra càng nhiều xương Cuối cùng thì sự thật Còn ám ảnh hơn lúc đầu nghĩ Hai cái đầu lâu hiện ra Tất cả tá hỏa lên Bởi chẳng ai tin khu trò mọi người ở mấy năm nay Lại là một bãi tham ma như thế này Một người gọi điện báo công an Còn lại thì vào nghỉ để chờ Làm cái quái nào mà hai cái xác được chôn ở đây Mà chúng ta không biết cơ chứ Lý do tại sao họ lại chết Và bị chung chung như vậy hả Gần nửa tiếng sau Cả chục ông công an kéo đến rồi cho người đem xương lên để khám nghiệm ông phát cũng được mời đến để làm rõ vụ việc đến nơi ánh mắt ông ta nhìn từng người ở đây như muốn ăn tươi nuốt sống rồi còn lớn tiếng là mẹ tôi bay làm cái gì ở nhà trọ của tao đấy hả Cái xác đó là sao ai đã trhôn ở đây để hại tao phải không câu nói quá vô lý như vậy mà ông ta cũng nói cho được những người như chúng tôi thì làm gì dám giết người, được còn chôn xác ở tại chỗ mình ở kia chứ." Mà ông ta không thích ngạc nhiên mà tức giận, thì đúng là hơi khó hiểu, là kẻ đáng nghi nhất. Qua gần 2 tiếng kiểm tra, công an kết luận đây là hai xác nữ, thời gian chết khoảng 5 6 năm trước. Có một việc khá kỳ bí, đó là giấy tờ tùy thân của họ đều còn đủ và không bị hư hại gì, nên phía công an mới biết chính xác nhanh như vậy. Công an hỏi những người ở trọ lâu nhất cũng chỉ 4 năm Nhưng cái sắc này được ước tính lâu hơn Nên khả năng hung thủ là người ở đây thì không đúng Đến khi công an hỏi ông ta Thì ông chẳng nói gì Còn đổ hết trách nhiệm lên chúng tôi Tao cho tụi bay một cơ hội Ai làm việc này lên tiếng đi Tao hứa sẽ giúp giảm án cho Còn không thì đừng mơ được sống yên ổn Thấy được cách nói chuyện của lão Một đồng chí đã đến cọc lấy tay rồi nói Ông chính là người đáng nghi nhất đấy Tôi đã xem hết thời gian ở trọ ở đây Không ai ở lâu hết Với lại cách ông đổ trách nhiệm lên người khác quá tàn bạo rồi Tạm thời ông theo chúng tôi về đồn Khi nào bên pháp y có kết quả chính xác sẽ kết luận sau Ông ta bị đưa đi Ở đây mọi người vui mừng vì đã giúp được người đã mất minh oan Và sớm được về với gia đình Một tuần sau, cô Só nói ông ta đã bị phía công an điều tra ra tội ác, bị kết án tử hình, bị tội giết người. Tôi mới hỏi thêm. Cô ơi, phía công an giỏi nhỉ, mới có một tuần mà đã điều tra ra rồi. Thế ông ta có nói là đem sắc cô gái treo cổ đó đi đâu không cô? Rồi hai sắc kia là sao nữa? Lúc này từ ngoài một người đi vào lên tiếng. Đó chính là hai đứa con gái đắp cặp bổ với ông ta. Sau khi biết hai đứa có thai Ông đã đưa về đây giết rồi chôn luôn Căn phòng cuối giãi chính là nơi gây án đấy Thì ra đó là bà Dung Bước đi nhẹ nhàng chậm rãi vào Đến nơi mọi người đang ngồi nói Từ lâu tôi muốn tố cáo chồng mình về việc làm sai trái đó Nhưng không hiểu láo giấu cái xác ở đâu Nên không thể báo án Lần này cảm ơn mọi người rất nhiều Bà thở dài đầy luyến tiếc nói <cười> Nhớ năm xưa nghèo khó Thì vợ chồng gắn bó với nhau Vậy mà mới có dư chút ít Thì sinh tật mèo mạ gà đồng cả ngày càng lún sâu xuống vực thẳm Ai cũng hiểu được cảm giác của bà lúc này Chồng mình bị xử chết vì quá tàn nhẫn Nên ít nhiều bà cũng mang tiếng Nhìn khuôn mặt của bà lúc này Khác hẳn hôm giải cứu mấy anh thanh niên kia Chắc do suy nghĩ buồn quá Mà bà đã già hơn rất nhiều Cô Sáu đến an ủi chia sẻ với bà. Lúc sau bà mới gạt giọt nước mắt trên gọn má nhăn nheo kia rồi nói. Mọi người đừng lo, tôi ổn mà. Cảm ơn tất cả. Sẵn đầy để bổ lại những khó khăn bấy lâu, nên từ giờ cho đến cuối năm sẽ không thu tiền trọ nữa. Như vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Tối đó tôi lại gặp cô gái ấy, cô ta cười nói cảm ơn với tôi. Tôi cũng hỏi thêm về thân xác của cô ta có được về lại gia đình không. Thì may sao ông ấy đã đưa về nhà Và còn phụ cha mẹ cô làm đám tru toàn rồi mới đi Qua cuộc nói chuyện Tôi lại biết được một việc thú vị về bản thân mình Cô ấy nói tôi có căn duyên Nên sau này dễ thấy hay gặp được những vong hồn như cô Còn nói có hai vị thần theo bảo vệ Nên tôi vào ở thì cô ta bị đuổi ra khỏi phòng Chính vì thế mà giận muốn phá để tôi bỏ đi Tôi chỉ cười bởi không tin trên đời này Lại có thật chuyện như vậy Nhưng đâu ngờ tôi lại tiếp tục gặp một trường hợp khác ở nơi khác Ở đó được 3 tháng thì tôi chuyển qua Bình Dương làm Mướn phòng trọn này kia Cuối cùng lại vào đúng căn phòng có cô gái mang thai thắt cổ nữa Lúc đầu nghe mấy người kia nói thì không tin Nhưng ở gần một tuần tôi mới biết Là đúng như lời mọi người ở đó nói Lúc đó tôi chỉ biết cười một mình Chẳng hiểu sao đi đâu cũng gặp mấy cái như vậy Đến khi tôi về lại quê nhà sống là tôi đã thuê chúng bốn phòng có người chết. Nói ra tôi biết sẽ không ai tin đây là câu chuyện có thật và tôi có thể gặp nói chuyện với người đã mất. Có một cái tôi khuyên các bạn, nếu muốn thuê nhà hay phòng trò được an toàn tốt nhất khi đi thì đem theo một con chó hoặc có con còn nhỏ ấm theo nhé. Đến nơi muốn thuê, nếu con chó cứ sủa liên tục thì đừng nên thuê còn con mình vào đó mà khóc thì nên đi tìm chỗ khác ngay đó là cách đơn giản nhất để biết nơi mình muốn ở có cái gì đó hay không. Quý vị thân mến, thuận vừa đọc cho quý vị đón nghe một câu chuyện của tác giả Danh Giác, và lần đầu tiên hợp tác với người tác giả này và câu chuyện thì nó rất là đời thường và có thể là nhân vật tôi trong câu chuyện này đại diện cho rất là nhiều những cái người mà đã từng đi thuê trọ đến hoặc là thuê một cái căn nhà nào đó mới để ở gặp những cái hiện tượng kỳ lạ. Bởi vì những cái câu chuyện như thế này thì không phải chỉ đọc đâu mà Thuận đã được nghe rất là nhiều ở ngoài xã hội rồi. Không biết có quý vị nào đã từng gặp những trường hợp tương tự khi đến một cái căn phòng trọ hoặc một cái căn nhà mới thuê mà gặp những cái điều lạ lùng như vậy chưa? Quý vị hãy chia sẻ và bình luận ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì Thuận sẽ đọc tiếp cho quý vị đón nghe một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Còn lại ông đi qua, còn lại bà đi lại Thương tình cho kẻ đứa nghèo khổ mù loà này với Ông ơi cho con củ khoai Bà ơi cho con cái sắn với Tiếng văn nải yếu ớt nhưng vô cùng thảm thiết ấy Phát ra từ cái cổ họng của một thằng bé Không, nói đúng ra là của thằng bé ăn mày tội nghiệp Đã vậy nó lại còn bị mù Chiếc quần vải màu nâu sồng nó nhặt được ở đâu đang mang trên người đá bạc màu vì giãi dầu mưa nắng. Hai ống quần đã rách bơm như sơ mướp, lộ ra hai cẳng chân to bằng cái bắp ngô non, càng làm lộ ra cái vẻ đói ăn đến tàn tạ. Cái bị rách nó vác trên vai cũng thảm hại không kém phần. Cái gậy tầm vông trên tay có khi còn to hơn cả cổ tay nó. Hai cổ tay gầy huộc dính đầy bụi đường lộ ra từ hai ống tay áo đen bóng. Có lẽ luôn được dùng làm khăn lau mũi, Đầu nó đổi chiếc nón mê rách nát Hơi hất về phía sau Để lộ ra khuôn mặt đói ăn gầy đét Sạp nắng Và nhất là hai hố mắt trắng giá Càng làm tăng thêm cái vẹt thảm hại sen lẫn đáng sợ Tiếng lộp cộp đều đặn Cứ thế gó xuống lòng đường Giữa buổi sớm tinh mơ Càng làm cho thảm cảnh thêm phần đau xót Thằng bé ăn mày cứ thế lết đi Mà rõ rẫm Mà van xin cái ăn cái uống Sau khi thận trọng gó hai lần xuống đất Nó mới đi một bước Nó lặng lẽ đi giữa tiết trời đang dần đổ nắng trang trang Chiếc bị cũng bằng thức vải nhỏ nhĩ bạc màu Đeo sát nách Và hình như còn lép kẹp hơn bụng nó Mấy con mẹ đĩ đi chợ sớm Thấy thằng bé ăn mày tóc teo như mát đói Xung quanh lại đuổi nhạc bu đầy Thì cắp thúng đứng lại mà xì xạo buôn chuyện Con mụ tỉnh béo tay chống nạnh Rồi hấp hái mắt hỏi Quái lạ Thằng ăn mày này giả ở đâu đến cái làng này nhỉ Mụ giang đi cùng Đang bỏng bẻm nhai trầu Mụ xít một hơi lấy tí nước cốt Cuối cùng rồi nhổ tẹt cái bá trầu xuống lòng đường làng Đưa bàn tay nổi đầy gân xanh lên Quể cái đám nước trầu đỏ như tiết lợt Đang nhếu ra hai bên mép mà chép miệng Ôi giời Cái ngỡ ăn mày này thì đâu đâu mà chẳng có Bà bận tâm đến nó làm gì cơ mà chắc chắn đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở làng Bến Hòa. Tôi thì tôi thấy nó lạ lắm. Mũ tranh làm nghề đồ tể thì biếng môi bảo. Hai bà cứ lắm chuyện, việc nhà còn đầy đống kia mà đứng để bàn tán. Mà bàn tán cái mẹ gì? Những loại như nó không đáng được chúng ta quan tâm. Thôi, nhanh lên kẻo lỡ buổi chợ đấy. Mấy mụ nói ồm tỏi một lúc rồi cũng kệ thằng bé tội nghiệp, rồi giấm mặt cấp thốn đi luôn. Tết trời mùa hè ở làng Bến Hòa thì mặt trời lên nhanh lắm mới đầu giờ máu mà mặt trời đã lên bằng consào hai bên đường bụi tung mù mịt theo từng bước chân ngựa của lão phú ông nào đó đang phóng nước đại trên đường làng đạo phu ông ấy chính là lão lam kẻ cùng hung cực ác có tiếng ở cái làng này lão làm thoáng thấy bóng thằng bé ăn mày đang giỏ dẫm trên con đường bụi bậm và bỏ rát đã mắt ra xa chẳng thấy có một ai thì hấp hái đôi mắt lươn mà sơ chân đạp cho thằng bé tội nghiệp một cái. Thằng bé ngá sấp mặt xuống mặt đường, kinh hãi kêu la oai oái cái gậy gỗ giò đường đã văng khỏi tay từ bao giờ. Lão phố hộ nam ngoái đầu thấy cảnh đó thì khoái chí cười ha hà, rồi ra roi thúc ngựa phóng đi mất dạng. Tội nghiệp cho thằng bé ăn mày, vật giò đường duy nhất đã mất, và lại lúc ấy đang giữa tiết trời nắng gắt chẳng có ai gần đấy. Hành thử nó e sợ lắm. Bây giờ thay cho việc dò đường bằng cây gậy tầm vông, nó thận trọng ướm thử chân ba bốn lần trước mỗi bước đi. Bằng cách ấy nó có thể không vấp ngã, nhưng khốn nỗi, điều quan trọng đối với nó là hướng đi chứ không phải đi như thế nào. Mà hướng nó đang đi tới hiện giờ là chiếc giếng khơi sâu rộng đầy nước của làng Bến Hỏa. Ở các làng khác, giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh là điều dễ hiểu. Thế mà bao đời nay xiếng làng Bến Hòa Không hề có cái bờ gạch bao quanh ấy Lại sát đường đi Nên nhiều lần trẻ con và cả châu bò rơi xuống đó Nhưng luôn vào lúc đông người Nên cố vớt kịp Thằng bé cứ lầm lối ướm từng bước chân tiến sát cái xiếng Bờ xiếng lát gạch trơn chẳng có gì để bấu phiếu Lại thêm cái thân thể quá yếu do đói ăn Nên nó rơi ùm xuống Thằng bé tội nghiệp kinh hãi gạo toán lên Phúc tổ mạ xảy cho nhà nó Là lúc ấy có hai chị em tốt bụng Đi bắt cá ở ruộng về qua Thấy sự việc bạn phận hung hiểm Hai chị em bỏ cả giò cá tôm Mà nhào người xuống Cùng hò nhau túm cỏ áo thằng bé Mà kéo giật lên May mắn là nước trong lòng giếng khá cao Nên vật lộn cũng đưa được thằng bé lên trên Cứu nó khỏi bị chết đuối Thằng bé ăn xin bụng đói cật rét Lại no một bụng nước nên lạ đi Khó khăn lắm hai trẻ em tốt bụng mới giúp nó hồi tỉnh Thằng bé nói vàng mắt Gặp bụng nôn ra mật xanh mật vàng Vì trong bụng làm gì có thứ gì để nôn Cô chỉ thương tình nên quay sang bảo em gái Cảm ơn em lấy cho cậu bé tội nghiệp này củ khoai với Còn bé em gật đầu rồi lục tục trong cái giỏ nhỏ đeo bên hông nhanh tay móc ra một củ khoai đáng nguội Đưa cho thằng bé ăn mày rồi hối thúc Ăn Ăn đi Ăn nhanh cho lại sức em ạ Thằng bé ăn mày của quảng Rồi tọng luôn củ khoai vào họng Triệu chảo nghẹn gần chết Sau khi lót lòng được củ khoai Nó mới run rảy vái hai chị em như tế sao Mồm run rảy Còn đội ơn hai bà Còn đội ơn hai bà Người chị thấy thế thì cười bảo <cười> Bọn chị à, còn trẻ lắm em ạ Nào phải bà nào đâu Chị là Ngọc Trâm, người làng thường gọi là Tấm. Còn em chị tên là Đan Linh, người làng quen gọi là Cám. hay chị em chị nhà ở trong làng này thôi. Mẹ chị bảo ra đồng mò cua mang về, rùn rùi thế nào để gặp em ở đây? Thằng bé ngồi đần mặt nghe rồi lắp bắp cầu khẩn. Em đổi ơn hai chị, em đói quá. Hai chị có gì cho em ăn thêm với? Tấm thấy vậy thì âu sầu cực, Đoạn quay ra bảo Cám Cám ơi, giúp người thì giúp cho chót Em mang giỏ cá của chị về trước kẹo mẹ mắng Chị đưa cậu bé ăn mảnh tội nghiệp này lên chùa Mong sư thầy đón nhận để hồng ân Phật tổ che chở Thôi, đi nhanh kẹo trễ Về mẹ lại mắng cho nhé Cám gật đầu Rồi đeo hai giò đầy ắp cá tôm Nhanh chân vào bước về nhà Còn Tấm thì y lời đắt định ấy Đưa thằng bé đến ngôi chùa Do sự cụ ninh chủ trì để nó nương nhờ cửa Phật Sự cụ ninh vốn là bậc cao tăng đắc đạo Lại tâm tính thiện lương nên gật đầu thu nhận ngay Tấm trở về mà trong lòng vui sướng lắm Người con gái tốt bụng ấy tên là Ngọc Châm Ngọc Trâm năm nay mới 16 tuổi Là một cô gái có nhan sắc xinh đẹp nhất nhỉ cái làng, cái tổng này Nhưng hoàn cảnh có chiều éo le lắm Bà lành mẹ cô mất từ năm Ngọc Trâm mới chín mười tuổi. Ông Quyết cha cô ở vậy mấy năm thờ vợ. Sau khi đoạn tang bà lành, ông Quyết mới đi bước nữa. Số trời bắt ông vất vả, nên chẳng may lấy về người vợ kế, tên mi độc ác và cay nghiệt. Toàn bộ tiền vàng trong nhà, một tay mụ mi nắm hết. Ở với nhau được mấy năm thì ông Quyết cũng về chầu tiên tổ, bỏ lại người vợ kế của Ngọc Châm và đứa con gái riêng của mụ tên là Đan Linh. Thỏa ấy ở đất này Không biết từ bao giờ đã chuyển ra một quy định bất thành văn Ấy là trẻ con nhà ai Nếu đặt tên hay tên đẹp Thì đều phải gọi lái đi Người ta quan niệm nếu đặt tên đẹp Thì quỷ sẽ theo ám Nên trước lúc nhắm mắt xuôi tay Ông Quyết đã đặt cho mỗi đứa một tên tục Ngọc Trâm là chị Thì tên là Tấm Cám là tên cô em Thứ hai Sau cái chết của ông Quyết Mụ mì cảm có cớ mà lộng hành Mụ đối xử với Tấm rất cay nghiệt Đúng kiểu người sưng khác máu tanh lòng Từ một cô bé được ăn sung mặc sướng từ bé Tấm bị mụ dì ghẻ đối xử như con hầu Quần áo cũ nát, cơm thừa canh cặn Là những thứ Tấm nhận được Sau một ngày rào lao động như đứa ở Mụ dì ghẻ lấy việc hành hạ Tấm làm thú vui Có bao nhiêu thứ ngon, thứ đẹp Mụ đều dành cho đứa con gái của mình Ấy là con cám Cám khác xa cả chị và mẹ mình về cả nhan sắc và đức hạnh. Cám năm nay mới 14 tuổi, trời sinh ra đã thu thiệt nhan sắc so với chị Tấm, nên Cám sống rất kín tiếng. Nhưng bản tính của Cám lại khác xa với mẹ mình, ấy là Cám có lòng chắc ẩn và thương người. Mỗi lần mẹ mình đối xử tàn tệ với chị Tấm, thì Cám đều đứng ra văn xin. Nói đầu xa như cái lần Tấm đi chăn trâu về muộn, bụ gì ghẻ đánh cho một trận nên thân. Rồi nhốt tấm vào nhà kho bỏ đói 2 ngày Chính cám đã lén mẹ Mang đồ ăn cho tấm Lại nhanh tay rút ra chai rượu gất Mà bóp những vết bầm tím trên cặng chân chị mình Tấm hiểu hết tấm lòng của người em Nhưng chỉ thầm cảm ơn trong lòng Mà không dám nói ra Có điều tấm cũng thương cám lắm Nói đâu xa mấy lần Hai chị em đi xem hát bội Đám trai làng thấy cám xấu xí Thì hội nhau vào chọc tức Chính tấm cũng đứng ra bảo vệ em mình Tình cảm hai chị em cứ thế mà khăng khít mặc cho tiếng nói chung của cả nhà không có. Số là chiều hôm qua mụ dì ghẻ có gọi hai chị em lại rồi giờ giọng ngọt nhạt như gian lạnh. Cánh đồng chiêm chiều ngày mai tháo nước ái Sáng mai hai đứa bầy tranh thủ ra đó mà bắt tôm bắt tép. Nói rồi mụ nga chỉ tay vào hai cái giỏ tre rồi bảo Mỗi đứa một cái giỏ rồi sớm mai đi cho kịp. Hãy đứa nào bắt được đầy giỏ Thì thưởng cho một cái yếm đỏ Nghe chứ ấy thế là xuyên số làm sao Mà hai trẻ em sau khi bắt đầy giỏ cá tôm trở về Thì xảy ra chuyện đó Trở lại với thực tại Tấm đang vui sướng trong lòng Mà rạo bước vào nhà Thì tiếng chửi bới của mụ dì ghẻ Đã gặp lên ván cả nhà Ôi giời ơi Cái quần đi thối tha Quần chết đâm chết chén kìa Mày bác cái mặt đi đâu mà giờ mới về hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nói rồi, mụ ném luôn cái giỏ che trống không ra trước mặt tấm. Tấm bị tiếng thét và tiếng giỏ che lăn bình bịch trên nền sân gạch làm cho hoàng hồn giật mình ngừng đầu lên. Thấy mụ ta đang hầm hầm sắc mặt thì run rảy không nói thành lời. Con... con... Mụ dì ghẹ đập bàn đánh rầm rồi xa xả mắng trời. Còn này giỏi, tao sai mày đi mỏ tép thì mày trốn đi chơi, chính ngõ mới chịu mỏ mặt về phóng. Cám lúc này đang trong buồng nghe thấy thế thì chạy ra thành minh dùng chị, nhưng mụ ta nào có nghe, mụ viên vào cái cớ đấy để tiếp tục mạ sát. Cái quần mồ côi nhà mày, ốc không mang nổi mình ốc còn bọc cho rêu à? Mày thương quân ăn mày, thì cuốn gói khỏi cái nhà này theo chúng nó luôn đi. Đỡ tốn cơm tốn gạo nhà tao Tiếng xà xà chửi mắng Tiếng khóc thút thít của Tấm Tiếng vằn lại của cám Làm căn nhà cứ ẩm ý cả lên Chiều hôm ấy Mụ mẹ ghẻ và Tấm nhìn cơm luôn Tấm khóc sừng cả mắt Cục đầu trong buồn Đúng lúc ấy một luồng kim quang Mang theo ánh sáng ngũ sắc hiện ra trước mặt Một ông bụt hiện ra Làm Tấm giật mình ngừng khóc Ông bụt mặc đạo bào trắng toát Tay trái chống gầy trúc tay phải cầm vật gì hình thủ như quả đạo tiên. Ông Bụt nhìn Tấm rồi vuốt bộ râu bạc phơ, cất giọng ôn tồn. Tiếng nói chứa đầy uy mãnh của bậc thần nhân trí cao vô thường. Tấm kia, làm sao con khóc? Tấm kể lệ sự tình cho Bụt nghe. Bụt nhìn Tấm đang sụt sùi mà thương cảm phán rằng Thôi, còn hãy nín đi. Con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không. Tấm nhìn vào giỏ rồi lấy phép nói. Dạ thưa tiên ông, chỉ còn một con cá bống thôi ạ. Bụt gật củ rồi cẩn thận dặn giỏ. Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa đáng ăn ba bát thì con ăn hai. Còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho ăn con nhớ gọi như thế này. Bóng bóng bang bang Lên ăn cơm vàng Cơm bạc nhà ta Chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người Không gọi đúng như thế Thì nó không lên Còn nhớ lấy Nói xong bụt biến mất Tấm theo lời bụt thả bóng xuống giếng Rồi từ hôm ấy trở đi Cứ mỗi bữa ăn Tấm đều để sành cơm Giấu đưa ra cho bóng Mỗi lần nghe tấm gọi Bóng lại ngon lên mặt nước đớp những hạt cơm của tấm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau, và bóng ngày càng lớn lên trong thấy. Nhưng khốn nỗi sức ăn của bóng khỏe quá, mỗi ngày cả ba bát cơm cũng không no. Tấm thương bóng lắm, nhưng không có cách nào, vì phần cơm của cô một ngày chỉ có 6 chén vơi, chứ nào có nhiều nhặn gì cho can. Cực chẳng đã tấm đem chuyện đó kể cho Cám nghe. Cám tuy rằng nhan sắc xấu xí, Nhưng lòng dạ cũng không đến nỗi tệ hại như mẹ mình Nghe thấy tấm kẻ lẻ Thì thương cảm gật đầu Hứa sẽ lấy thêm cơm mà cùng chị nuôi cá bóng Mụ dì ghẻ thấy dạo gần đây Cơm gạo trong nhà cứ vơi dần đi Hết bữa ăn đáy nồi cũng sạch cả Nên sinh nghỉ Chiều hôm đó Đang ăn dở bữa Mụ kêu mệt và đi nằm luôn Nhận lúc cám không để ý Mụ lèn vào một góc được ngồi im quan sát Ăn xong Cám đứng dậy nhìn trước ngó sau Sau khi chắc chắn mẹ mình đã đi nằm Cám nhanh tay cào hết cơm trong nồi Rồi mong mải tiến về thành giếng Mụ tập bậm môi tiến theo Đến khi thấy con gái mình Đọc cái câu gì đó Rồi thầy luôn rá cơm xuống giếng Mụ hoàng hồn tiến lại Gọi giật giọng Làm con cám sợ quá đánh rơi cả cái rá xuống Cám Con làm gì mà xúc cơm đổ đi thế hả Mấy hôm nay cơm canh vơi đi Là mẹ đã nghi rồi Cám giật mình trối đầy đầy Nhưng làm sao mà qua khỏi đôi mắt Cú võ của mẹ mình Loành quanh một hồi Cám đành phải kể cho mẹ về tất cả sự việc Nhận lúc tấm đi chăn trâu ở đồng xa Mụ xì ghẻ cũng học theo lời Con cám mình thuật lại Quả thực dưới giếng xuất hiện Một con cá bống to cỡ bắp đùi người lớn Đầu đóng vẩy từng mảng To cỡ hai ngón tay lại đen xì xì Con cá quấy nước rất mạnh Và nổi lù lù lên đớp cơm Con cá lớn quá Làm cho mụ hoàng hồn lùi hẳn lại Sau giây phút giật mình đi qua Mặc kệ con cám đã sức can ngăn Mụ nhanh tay chuẩn bị một cái gậy gỗ Đầu gậy được cắn một thanh sắt nhỏ Nhưng vô cùng sắc bén Tạo thành một cái phi lao Con cá bóng nghe thấy tiếng gọi cơm quen thuộc Thì quẩy nước ngoài lên Cơm chưa tới mồm Thì ngọn lao trên tay mộ Đã phóng vụt xuống Chỉ nghe một tiếng phập khô khốc vọng lại Thành phỉ lao sắc nhọn Nghiêm sâu vào da thịt con cá bống Làm nó sấy giấy, giấy mấy cái Nước trong lòng giếng bắn lên tung tué Kèm theo mùi tanh nồng của máu Chẳng bao lâu nó chết ngửa bụng Máu trên lưng nó Chảy ra đỏ lòm cả nước giếng Mụ Nga sướng lắm Mới với con cá lên Con cá nặng lắm nên hỉ hụt mãi mộ mới đưa lên được trên sân giếng Mụ thở hồng hộc nhìn con cá bống Đang nằm im liềm Sống lưng con cá còn rỉ ra đống máu tươi thấm đấm cả khoảng sân gạch Mụ ngồi xuống và đôn đốt vào đầu nó và bảo Tiền sự cha mày Ăn bao nhiêu cơm gạo nhà bà Rồi nên béo tốt thế này đấy phỏng Trên đời này có vay thì át có trả Mày ăn cơm gạo nhà bà Thì mang máu thịt ra mà dâng lên mồm bà Cũng là cái lẽ đương nhiên Mày phải nhớ Những cái loại không làm mà đòi có ăn ấy thì chỉ có vào nồi con nhá, bóng nhá. Thế rồi muộn ngay nhanh chóng bê con cá bóng to tổ bố rồi đánh vầy, mổ bụng, nấu nồi cá om dưa ngon lành. Tối hôm ấy tấm lùa đàn trâu về chuồng rồi nhanh chân trở vào căn buồng với cái giường cỗ ọp ẹp cây tạm ở vách. Chắc mẩm, lại cơm hầm cả thiêu, nhưng tấm khá ngạc nhiên khi nhận ra trong cái lòng bàn thủng lỗ chỗ là nồi cá om dưa ngon lành. Mụ dì ghẻ đã đứng sẵn ở cửa từ bao giờ một khoái chí cất giọng đon đả Các chép ma òm dưa đó Ngon lắm ăn đi Ăn mới có sức mà làm tấm nha Nói rồi mụ quay đầu đi luôn Đã lâu chỉ ăn cơm hầm canh thiêu Đẩy thêm cái mùi cá thơm ngậy Nên tấm cắm mặt ăn nhồm nhòm sung sướng Đến lúc nó càng cả bụng Thì mới á khẩu nôn thóc nôn tháo Vì nhận ra nửa kích đầu cá to đùng Nhìn giống hệt như đầu con cá bống Tấm tin cuồng lao ra thành xiếng gọi Nhưng mặt nước vẫn im lìm không gợn sóng Mụ sĩ ghẻ lúc này mới tiến lại cất giọng cảnh khóa Sao? Ăn thịt cá có ngon không? Cá bống mày nuôi bằng cơm gạo nhà tao đấy Sao? Béo ngậy đúng không? Bạn bè rồi cũng đến lúc ăn thịt nhau thôi Tấm ơi Một cười ha hả rồi cắp đít vào nhà. Tấm kinh hái ngồi thụt xuống móc hỏng, nôn hết thịt cá trong bụng, rồi thương cảm ôm mặt khóc rưng rứt. Đúng lúc ấy thì bột lại hiện ra và can dặn. Ngày mai, con lên chợ sớm, gặp người đàn ông ăn mày ở ngay quán bánh bèo. Người đó tất có cách giúp con. Nghe lời bột sáng sớm hôm sau, Tấm nhanh chóng làm việc nhà rồi lẹn luôn ra đầu chợ. Quả y như lời bột nói, Vừa đặt chân đến quán bánh bèo, tấm đang dừng lại gặp bụng thở hồn hền Thì bất chợt có một người an xin quần áo bẩn thỉu Trên tay khoa cái làn cói Cái nón mê rách bơm như sơm hớp đội sụm sụp trên đầu tiến về phía tấm Người ăn xin chỉa tay rồi cất giọng van vỉ Lạy cô, cô làm phước cho tôi xin miếng cơm Tôi đói quá Tấm đang trong mắt tìm người Nghe tiếng người an xin đang lại lục van xin Thì thương tình móc ra một củ khoai Ở cái túi phải mang theo bên mình Vốn là bữa sáng của tấm Tấm rúi nhanh cho người an xin tội nghiệp củ khoai Rồi lấy phép bảo Cháu chẳng còn gì nhiều nhận Chỉ có mỗi củ khoai là bữa ăn sáng Cháu xin nhường cho ông ạ Người an mày đón lấy củ khoai Rồi gật đầu mỉm cười bảo Ta thực ra Không phải là người cùng đường mặt vận mà làm kiếp ăn mày. Ta vốn là một bậc thầy có tiếng ngầm mạn đà giang. Ta xuống vùng này để đặt lại thế đất cho ông tránh tổng làng bên. Vị thầy báp ngừng mấy giây rồi nói liền một chàng. Lão tránh cũng là người nhân nghĩa nên hầu tạ ta mười ném vàng. Trên đường trở về ta gặp phường bất lương cướp sạch tiền bạc. Xuyết chút nữa chúng còn định chặt đầu ta. Cũng may có bậc tiên nhân hiện ra cứu mạng Bậc tiên nhân đó dặn ta cúi dở dần có mặt ở chợ làng này Tiên nhân đó còn dặn người nào cho ta củ khoai lúc ta đói lòng Tất là người cần ta giúp đỡ Tấm nghe vậy thì sụt sùi khóc Nghĩ đầy đúng là người mà bụt căn dặn Nên tấm nước nở kể lại việc Mụ gì ghẻ xiết cá bóng Người bạn duy nhất của mình Vì thầy Pháp trong bóc dáng người ăn mày vốt trỏm râu con kiến vẻ mặt tương lử hướng ánh mắt ra xa xăm. Đoạn thầy trong mày giữa tay bấm đồn rồi nhìn tấm bảo. Linh hồn của cá bóng đã siêu thoát trốn cực lạc 89 phần, nhưng ngặt nỗi còn thương nhớ tình bạn với con, nên một phần hồn phách vẫn ở lại dương gian và ngủ tại nắm xương tàn. Bây giờ con về đào nắm xương ấy lên, kiếm bốn cái hú sành mà bỏ vào. Con nhỏ vào mỗi cái hú chứa xương cá một giọt máu tươi, Rồi đem trôn xuống bốn chân giường Đây là bí pháp luyện trùng Chỉ có trong đạo phái của ta Con cứ làm y như lời ta dặn Tất có sự lạ Tấm vái vì thầy bùa như tế sao Miệng liên tục cảm ơn Đang tính nhanh chóng trở về tìm xương cá bóng Thì sực nhớ ra điều gì Tấm quay lại nhìn thầy chắp tay cầu khẩn Thầy giúp con thì giúp cho chót xương cá đã chẳng còn Bây giờ làm sao mà tìm cho đủ Vì thầy Pháp nhìn Tấm thương cảm rồi cười ha hả mà rằng Việc ấy có gì khó Con cứ về nhà lựa trong chuồng một con gà mái đen có bốn cái cửa Con gà đó đã sống trên 3 năm Chỉ việc cho nó một nắm ngô tức thì nó tha xương về đầy đủ Cứ y lời thầy về mà làm con nhá Tấm cảm ơn rối rít rồi nhanh chân trở về Cô lèn lén lấy một nắm khô trong cái cót tre để trong bếp Rồi làm theo lời vị thầy Pháp đã can dạn ban nãy. Quả thật lời thầy Phán không sai. Con gà sau khi ăn xong nắm ngô thì xù lông trùng mình một cái. Một tuần nhang sau đã tha về đầy đủ bộ xương của cá bống. Mày cho Tấm sáng hôm ấy, mẹ con mụ gì ghẻ có việc lên chợ huyện từ sớm. Ngày đầu mụ đi lên để sắm đám vải phóc thường hạng nhằm tháng sau dự hội của nhà vua. Thành thử giác công việc của Tấm hoàn thành thuận lợi lắm. Tấm chia đều xương cá bống và bốn cái hũ bằng sành, nhỏ bằng lòng bàn tay. Lại cẩn thận lấy kim băng chích đầu ngón tay nhỏ vào bốn cái hũ, bốn giọt máu đào đỏ tươi. Xong xuôi, tấm móc bên cặp quần ra bốn lá bùa nhỏ bằng bốn ngón tay cái. Bên trên chỉ trích những hình thù kỳ lạ mà lúc tao ngộ ban nãy vì thầy Pháp đã trao cho cô. Trước lúc rời đi, thầy Pháp đó còn đặc biệt căn dặn là phải sáng lên miệng bốn cái hũ, tuyệt không được quên. Tấm khép chặt cửa nẻo rồi đốt bốn nén nhang cắm vào bốn góc chân giường, mồm lầm bẩm đọc một đoạn pháp quyết mà vị thầy đã truyền lại. Xong rồi đóng cửa đi ra như chưa từng xảy ra bất cứ việc gì. Một tháng sau nhà vua mở hội tưng bừng, trong mấy đêm liền, già trẻ gái trai các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường làng quần áo mớ ba mớ bẩy dập xỉu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con cám cũng sắm sửa quần the áo gấm mà đi chảy hội. Cám vui sướng trong lòng lắm nên ta giọng khẩn cầu. Mẹ ơi, chị Tấm làm quần quật cả năm rồi. Con xin mẹ cho chị đi chảy hội mẹ nhé. Bộ dì ghẹt nghe thấy thế thì nguyết dài mà rằm. Ơi dạo ôi, sao mày dại thế hả con? Con Tấm dù gì nó cũng có chút ít nhan sắc. Để cho nó đi nó cướp ngôi hậu của mày à? Thói đời lúc có quyền có cuộc, chẳng nhé nó không quay lại mà báo hại cái nhà này. Chẳng nhé, nó quên những trận đòn đoai vô cớ. Lúc ấy, thì tao với mày chỉ có ôm nhau mà bào ngục. Dại lắm cám ơi. Cám cái lại. Mẹ thật là, kể cả chị ấy có làm hoàng hậu, thì cũng vẫn là người nhân hậu. Chị ấy sẽ không lấy oán báo ơn mẹ đâu. Mẹ nghe con mẹ nhá. Thôi con đi trước, đám bạn đang đợi rồi. Mụ dì ghẻ đã chiều gật đầu đồng ý, đợi cho bóng con gái mình khuất sau cổng. Mụ gọi Tấm lúc này đang cọng lưng trẻ đống củi cao ngang hông người lớn, rồi dở giọng ngọt nhạt. Tấm à, nhà vua mở hội, lại lệnh cho tất cả dân đen trong vùng phải có mặt để kén vợ. Tao cũng muốn cho mày tham gia nhưng ngặt nối còn dở việc này. Mày làm xong thì đi nhé, không ngờ cái làng này nó lại bảo tao sống cay nghiệt với con chồng. Thì phải tội tao lắm Tấm ngoan hoán gật đầu Trong lòng vui sướng lắm Mụ xỉ kè mừng trong bụng Nhưng vẫn thầm nguyết dài Sau đó mụ lấy một đấu gạo Trộn lấn với một đấu thóc bảo tấm Khi nào nhặt riêng gạo và thóc ra hai đấu Thì mới được đi xem hội: Mày làm chưa xong mà dám trốn đi Thì chết đòn với tao Nghe chữa Nói đoạn Mụ ta nhanh chóng trở vào buồng Được quần áo súng xính lên đường kẹo muộn tiệc Còn lại một mình Tấm tội thân ỏa lên khóc Bột lại hiện lên hỏi Làm sao con khóc Mụ gì ghẻ lại bắt nạn ai sao Tấm chỉ vào cái thúng thừa gì gì bắt con phải nhặt thóc ra thóc Gạo ra gạo Rồi mới được đi xem hội Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi còn gì mà xem Tội thân con quá bụt ơi. Bụt cười hiền mà vuốt râu bảo. Con đừng khóc nữa. Con mang cái thúng đặt ra giữa sân để ta sai chim sẻ xuống nhặt giúp. Nhanh lên còn đi chảy hội vua kẹo mang tội. Tấm lau hàng nước mắt đang chảy trên ngò má ửng hồng mà đáp. Nhưng ngộ nhớ chim sẻ ăn mất thì khi về con vẫn cứ bị đòn. Con sợ lắm bụt ơi. Bụt thương tình nhìn tấm rồi ôn tổn can dặn. còn cứ bảo chúng nó thế này. Đặt đặt súng nhặt cho tao. Ăn mất hạt nào thì tao đánh chết. để chúng nó sẽ không ăn có con đâu. Bụt vừa dứt lời. Ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc trong một đằng. Gạo ra một nẻo. Chúng nó lăng sang riếu rít chỉ trong một lát đã làm xong. Không suy suyệt một hạt. Nhưng khi chim sẽ bay đi rồi Tấm lại nức nở khóc Bụt lại bảo Con làm sao lại khóc Chẳng phải công việc đã hoàn thành đổi sao Tấm quỷ mọp xuống mà nói Con rách rưới quá Vì ta không cho con vào xem hội Quanh nằm con chỉ có mấy bộ quần áo nâu sồng Lấy đâu ra đồ đẹp và mặc bụt ơi Con sợ vào cung sáng mắc tội Bùa giam con vào ngục thì chết ạ Bụt suy nghĩ mấy giây rồi chỉ tay xuống bường dưới mà nói. Còn hãy đào những cái lọ sương bóng đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ thứ cho con chảy hội. Tấm vâng lời bụt dạy đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất lấy ra được cái áo mớ ba, một cái áo sống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai lấy ra được một đôi hải theo. Đào lọ thứ ba thì thấy một con ngựa bé tí. Nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất, bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến lò cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn. Tấm mừng quá vội tạ ơn bụt, rồi nhanh chóng tắm rửa và thắng bộ vào. Đoạn cưới lên ngựa mà gấp gấp phóng đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô, nhưng khi phóng qua một cây cầu đá, tấm đánh rơi một chiếc hải xuống nước, không cách nào mò lên được. Khi đoàn xa giá chợ vô đi qua cầu, con vòi ngựa bỗng nhiên cắm ngả xuống đất kêu rống lên không chịu đi. Vua xài quân lính xuống nước thử tìm xem, họ mò được một chiếc hải theo rất tinh xảo và xinh đẹp. Vua ngắm nghế chiếc hải hồi lâu rồi hạ lệnh cho tất cả, mời tất cả đàn bà con gái xem hội yếm thử. Hẽ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà các cô chen nhau đến chỗ thử giày Cô nào cô ấy lần lượt kéo vào ngôi lầu giữa bãi cỏ rộng để ướm một tí cầu may Nhưng chẳng có một chân nào đi vừa cả Mẹ còn cám cũng trong số đó Nhưng cả đám hội hơn mấy ngàn đàn bà, con gái Chỉ có tấm là ướm vừa chân Lại luôn luôn một chiếc còn lại hình thành một cặp Vừa nhận thấy tấm ăn nói lễ phép Dùng nhan xinh đẹp thì động lòng Đức nàng về cung và lập lên ngôi hậu. Bi kịch cuộc đời tấm bắt nguồn từ đó. Mộ Di ghẻ bị cái cố khi đứa con riêng và mụ cực kỳ thù ghét. Một bước lên làm bà hậu của xứ này thì sinh lòng đố kỵ. Mộ tìm mọi cách hãm hại bắt đầu từ việc tấm trở về nhà làm dỗ trà. Mộ âm thầm chặt cây cao làm cô té ngửa chết đuối ở ao. Thời ấy có luật lệ, nếu chị chết thì em vào cung làm vợ vua. Cảm nghiễm nhìn trở thành hoàng hậu. Nhưng Cám tuy dùng nhan xấu xí Nhưng bản chất vốn là người hiền lương Nên Cám luôn biết giữ đúng mực vị trí của mình Cám xin phép chỉ làm chân thị nữ Ấy là lo việc giặt xú quần áo cho vua Tuyệt nhiên không mơ tưởng gì đến ngôi hoàng hậu Vua thấy Cám cũng là người hiểu lẽ phải nên ban cho cô đứa ở là con mụ dung Năm nay ngoài 40 tuổi Con mụ dung được lòng mụ gì ghẻ lắm Hãy có việc gì quan trọng là đem ra kể hết cho mụ gì ghẻ Nhằm hưởng chút tiền bạc bằng việc bán tin tức Nhưng còn tạo xoay vần Tấm ăn ở nhân đức Nên luôn được trời Phật phù hộ Sau khi chết nổi ở ao Vua thường tỉnh mang sát tấm về trôn ở hậu cung Hồn phách tấm nhập vào con chim vàng anh Rồi ngày ngày quanh quẩn bên vua Sáng hôm ấy Cám đang cặm củi giặt đám lông bào Cùng với con hầu của mình tiếng vỗ cánh phành phạch ở bờ xào làm cô chú ý Nhanh chóng ngẩn đầu nhìn lên Hai chủ tớ nhà cám thấy Vàng Anh dừng lại trên cành cây Cám kinh hãi ngất liệm Khi Vàng Anh cất tiếng cười khủng khục Mà rít lên đầy ai oán Phơi áo chồng tao Phơi lao phơi xào Chớ phơi bờ rào Rách áo chồng tao Cám á khẩu một lúc rồi run rảy bảo Chị Tấm ơi em nào có ham hố ngôi hậu Em nào có muốn tranh chồng với chị đâu Mẹ khóc lóc bảo Nếu em không tiến vua thay Thì mẹ tự sát Em nào dám làm đứa bất hiếu Mà trái với đạo trời Cực chẳng đá em mới vào đây cho mẹ vừa lòng Chị Tấm ơi Em cũng có nỗi khổ của em chị ơi Mặc cho cám hết mực văn vỉ Vàng Anh vẫn rít lên đầy giận dữ Rồi chim vàng anh bay thẳng vào cung Và đậu ở cửa sổ lên rất vui tai Vua đi đâu chìm bày đến đó Còn mụ dung mang tin đó cho mụ dì ghẻ một điên máu ném cho hai quan tiền Rồi trụng đầu bản bạc với mụ dung điều gì lâu lắm Mụ dung trở về cung Nhận lúc vua không chú ý Mụ bắt chim làm thịt nấu ăn Rồi vứt lông chim ở ngoài vườn Lông chim vàng anh trôn ở vườn hóa ra hai cây xoan đào Khi vua đi chơi vườn ngự Cảnh lá của chúng xả xuống che kín thành bóng Như hai cái lòng Vua thấy cây đẹp rợp bóng Xài lính hầu mắc vọng vào hai cây Rồi nằm chơi hóng mát Khi vua đi khỏi Thì cảnh cây lại vươn thẳng trở lại Từ đó không ngày nào vua không ra nằm hóng mát Ở hai cây xoan đào này cả Mụ dì lại mách con hầu Xài thở chặt cây làm không cười Rồi kiếm điều nói dối vua Về đến cung nhân một hôm gió bão Mụ dùng theo đúng lời chủ say thợ chặt cây xoăn đào lấy gỗ đóng khung cười. Thấy cây bị chặt, vừa hỏi thì mụ nhanh mồm đáp. Cây bị đổ vì bão. Bà Cám thấy vậy biết ngài quý cây nên say thợ chặt làm khung cười để dệt áo cho bẻ hạ. Vừa nghe xong thì hài lòng lắm mà không chú ý về mặt âu sầu của Cám. Cám biết hết việc làm tàn độc đó nhưng không thể ngăn cản. Đến khi khung cười đóng xong Cám ngồi vào dẹt lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cười rủa mình. Cót cà, cót két, lấy tranh chồng chỉ chị khoét mắt ra. Cám hoảng lắm, người ngợm cứ gầy rọc hẳn đi. Ngày đêm cám ăn trai niệm Phật rồi sám hối cho tội lỗi của mẹ mình, cũng như cầu xin hương hồn chị gái mình tha thứ. Nhưng bị kịch chưa dừng lại ở đó. Con mụ dung theo lời chủ nhẫn tâm đốt quách khung cười, rồi đem cho đi đổ cho rõ xa để được yên tâm. toàn hồn của Tấm lại trúng ngủ trong quả thị, sau đó được bà hàng nước mang về rồi nâng niu. Tấm ở hiền gặp lành nên cuối cùng thoát khỏi lốt thị và trở về bên vua. Cuộc sống an nhàn và hạnh phúc bên người chồng là đấng quân vương của mình, cũng chính là lúc bi kịch cuộc đời của Cám bắt đầu xảy ra. Tấm sau khi trở về ngôi hậu quyển uy tột bậc, trong lòng lại sẵn mối hận với hai mẹ con Cám, Mình nhanh chóng tìm cách báo thủ Tấm có con hầu tin cẩn Mà vô ban cho từ lúc mới vào kinh Con hậu này tên là Hùng Cũng là một đứa đa đoan lắm mưu nhiều kế không ấy ngự trả cho bà hầu Nghe bà bọc bạch hết nỗi lòng Thì nó nhếch đôi mắt Tì hí lên Mà dành mò bảo Bà ơi Nhân quả nhán tiền Ơn đền thì phải có oán trả Huống chỉ bà lại là bậc hoàng hậu Tiền bạc quyền uy chí cao vô thượng Theo con, thì bà cứ giết sạch quách cái con cám mà hạ cái nỗi hận trong lòng. Tấm suy nghĩ điều gì lâu lắm rồi rít lên qua kẽ rằng Ta và con cám cả hai đều mất cha từ nhỏ. Cám tuy còn mẹ, nhưng người mụ ấy lại độc ác tham lam, biến cám trở thành công cụ của mù ta cho những mô mô xảo trá của mình. Còn ta tuy không còn mẹ, nhưng đồng hành với ta luôn là bậc thần tiên hiền lành, đầy phép lạc. Mụ dì ghẻ luôn đứng về phía con mình Chở che cho nó Nhưng cách làm của mụ đã sai ngay từ đầu Chỉ để thỏa mán lòng tham cá nhân Nhưng mụ dì ghẻ kia làm sao Có thể sánh với ông bụt của cõi trời Ta sẽ chỉ trừng phạt mụ ta mà thôi Còn hầu nghe thấy vậy thì há hốc mồm rồi bảo Bà ơi, bà nhân hậu quá Bà phạt con mụ kia thế dễ gì Bà cám tha cho bà Toàn oàn tương báo đến bao giờ Húng hộ gì bà cám cũng là bậc quý vi Bà làm thế là hại mình đấy Nhỏ cỏ Phải nhỏ tận gốc bà ơi Tấm nghe thấy thế thì giật mình Trọng trọng mắt đã vặt lên Tia máu đỏ quạch suy đi tính lại cuối cùng nhất trí với con hầu Ấy là xiết em gái mình Cùng mụ dây ghẻ độc ác Tấm thực sự Đã biến chất hay sao tấm có phải thay đổi trở thành một con người độc ác và mưu mẹo. Mọi việc chỉ diễn ra ngày sau quyết định đợn người ấy. đêm hôm ấy, Cám đang trong đèn ngồi bên ô cửa sổ, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ngộn ngang. Sau khi thấy chị gái mình trở về cung sống hạnh phúc bên vua, thì Cám cũng mừng trong lòng lắm, nhưng ả vẫn có chút gì đó đau khổ, vì mụ dung vốn là chân theo hầu ả đã lâu. Đang sống khỏe mạnh, đột nhiên bị ai đó treo cổ sau khuôn viên nhà. Điều đó làm Cám mộn phiền trong lòng lắm. Vốn dĩ Cám theo lời mẹ mình mà mới tiến vua. Cám luôn giữ đúng vai vế của mình, tuyệt không có ý định nào sai trái. Cám nhầm tính trong đầu ngày mai sẽ xin chỉ tấm cho mình hồi hương về sống bên mẹ. Bên cây đa giếng nước dân đình nơi thổn quê mộc mạc nhưng khác ra chốn thâm cung đầy thủ đoạn này. Đang miền màn suy nghĩ thì một luồng gió lạnh mang theo cái hơi ẩm tột cùng sộc vào phòng. Làm cám rùng mình ớn lạnh Đám gia nhân theo hầu đã ra ngoài Từ lúc nào trong căn nhà chính ở trang viên Chỉ còn một mình cám ngồi đó Cám mơ hồ nghi ngợi Và bất chợt một cảm giác mơ hồ Làm cám rùng mình Cảm giác kinh sợ càng tăng lên Bởi giờ này chỉ có mình ả Trong căn nhà mênh mông Ngoài trời Cơn mưa tầm cá đã vơi bớt Chỉ còn lớt ngớt rơi nhẹ trên mái ngói Gió cũng ngừng theo Chỉ lâu lâu mới xào xạ xà qua những nhánh cây, những tẩu lá chuối sau nhà. Mấy ngày qua có thực cám không ngủ được chút nào. Giờ đây đôi mắt cay nhức cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà cũng không sao ngủ được. Chỉ một tháng bị chính chị gái của mình hạ lệnh giam cầm trong lánh cung thôi mà cơ thể ả đi xuống thấy rõ. Hai hốc mắt sạm đi trúng sâu, hai má hóp lại tưởng như người bị bệnh lâu năm lắm. Ai nhìn vào cũng không thể nhận ra. Nhưng ngày cái lúc đó, trong cái hốc mắt trũng sâu hẳn lên một ánh nhìn sầu thảm vô cùng. Cám vẫn nhìn chân chân và khoảng không vô định, rồi đột, đột ngột đứng lên trở vào phòng ngủ. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lẻ diện vang như giận dữ. lãnh cùng là nơi giam nhốt những phi tần phạm và quốc quy bình thường, vốn đã có ít ai quan lại. Và lại giờ này đã là canh ba, lại gặp thiết trời mưa gió thê lê nên càng toát lên cái thứ không gian vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt, chỉ có tiếng cóc ngué ở cái đậm sen giữa trang viên, kiểu ré lên từng chập âm vang, không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Cám đang tìm thiếp trong giấc ngủ, thì những âm thanh cọt kẹt như tiếng mọt ăn gỗ rồi hẳn vào tay, là mà giật mình trong mảy thức giấc. Nhưng lạ thay tiếng động đó lại im bặt như chưa từng phát ra, Cám trong mày nhìn ra khoảng không gian tối om Nơi ánh đèn cầy không hát ánh sáng ra được Rồi lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mộng mị Chẳng biết thiếp đi bao lâu Tới khi trên khóm che giả trồng sát bên khuôn viên sau lánh cung Vọng ra tiếng gọi hồn thế thảm của con quả đen nào đó cảm mới giật mình thức giấc Vừa lấy tấm chăn mỏng kéo lên ngang ngực À cố dỗ mình nhưng không thể nào chập mắt lại nổi Vì đầu óc đang căng cứng Vì sao thì à không rõ nữa Tiếng quả mỗi lúc một lớn dần Làm mà trong mày chửi động lên còn quả thối tha kìa Vì vui cái mồm nhà mày Làm bà mày thức giấc những con quả dường như thi gan Lại càng trồng đít lên nhắm thẳng căn nhà to tướng Cột kèo gỗ lim mà gạo lên váng ốc Phòng của cám lại sát cành khóm che Nên những âm thanh khẳng đặc đó Cứ rội lại đến váng ốc Điền tiết Cám lồng cồng trở dậy rồi mon men với lấy cục đá nhỏ cỡ lòng bàn tay. Từ từ tiến ra sau nhà rồi lấy hết sức bình sinh nhắm con quả ném. Con quả chỉ bay lên một chút rồi lại đầu xuống ngọn tre nhìn ạ chầm chầm. Bất chợt cảm thấy sống lưng mình nổi hết cay ốc. Một luồng gió lạnh làm ạ có rúm mình mẩy. Nhanh chóng trở vào khép chặt cửa nẻo và leo lên giường trùng chăn kín mít. Cám chở mình chăn chọc trên giường Hình ảnh con quả cứ hẳn lên trong đầu là mà chợt ớn lạnh. Đang miền màng suy nghĩ thì trên thanh xà cổ trên trần nhà chợt phát ra những tiếng cọt kẹt như tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tài nghe kỹ thì giống như tiếng ai đó lấy dây thừng cọ vào cây xà khổ Tiếng cọ nghe rõ một một, từng âm thanh khô khốc rội vào tai ả. Cám rùng mình theo phản xạ tự nhiên, ngồi bật giấy nép người sát góc giường. Mà nhìn chăm chăm vào góc phòng tối như hũ nút Một giây trước thôi Ả nhận ra tiếng cọt kẹt đều đặn Nhưng mỗi lúc một lớn đang rội vào tay mình Chính là tiếng dây thừng thắt cổ con mũ rung trên xà nhà Cách đây đúng 100 ngày Tiếng cọt kẹt đột nhiên im bặt Trả lại không gian tĩnh mịch và tối như hũ nút Đôi mắt đã giận quen với bóng tối Ả định thần mấy phần rồi làm bầm điều gì đó trong cổ họng Ngày lúc tâm trí hắn hoàn lại Thì một tiếng bịch khô khốc vọng ra Ở bên hông nhà Nghe như tiếng dừa khô rơi xuống đất Cám run rảy định thần mon man Ngó ra ngoài cửa sổ giường của ả cây sát cạnh cửa sổ Hướng ra cái không gian phía sau Để lấy gió mát Nên chỉ thọ cổ ra là thấy hết toàn cảnh Phía sau căn nhà Lúc cám vừa hém mắt ra ô cửa Thì hồn vía ả lên mây Hai mắt lạc thần Đáy tổ tổ ra chiếu Vì ngay lúc đó Một thân ảnh béo núc nít đã áp sát bên ngoài cửa sổ từ lúc nào, tức là cách à đúng một tấm phiên lếp mỏng. Hắn á khẩu trởn mắt bị nhận ra đó là Mụ Dung, hãy hốc mắt lồi ra bằng cái đèn dầu, khuôn mặt đã chóc ra từng mảng lộ ra cả hàm răng dính bết bùn lầy. Cái đầu lâu Mụ Dung bốc ra mùi hôi thối như xác chuột chết lâu ngày, đang từ từ thẻ ra cái lưỡi sám huét, đầu lưỡi đã mất đi một đoạn. Từ cái cổ hỏng đen ngòm tanh tửi đó Một tiếng khóc thốt thiết đầy ai oán vọng ra Và vào mặt cám mùi hôi thối cực độ Làm à té ngựa ra giường Ú à ú hớ Oàn hồn mụ dung đứng đó nhìn chủ mình Bằng con mắt đầy oan tình Rồi cất giọng khẳng khẳng âm vang Bà cám ơi Con tấm nó giết con để báo thù Con chịu đủ đầy đọa chốn địa ngục về những tội lỗi của mình. Hôm nay được biết, ngày mai tấm giáp bảo bạc tắm nước sôi để giết bà. Nên con liều mạng về đây báo cho bà biết để bà tránh đi cái nạn. Lúc còn sống, bà đối xử với con không tệ. Nay con xin báo cho bà hay. Con đi bà nhé. Nói rồi, thân này mụ Dung tan đi như làn khói, cảm ngồi thất thần hồi lâu. Phần vì sợ hãi, phần vì đau đớn Khi chính người mà à, tin yêu Lại nhấn tâm có ý sát hại mình Nên à khóc lâu lắm Giây phút xúc động đi qua Cám thở dài ngồi chờ ánh bình minh Trong đầu là bao nhiêu ngột ngang suy tính Hay là chạy Mà chạy đi đâu cho thoát khỏi lánh cung Chạy đi đâu cho thoát khỏi vòng trời Ngập tràn thù hận này Cám cười hành hạch rồi thở dài Nếu cám chết Có thể tấm sẽ thương tình mà tha cho mẹ Cám lại đặn mặt ngồi suốt mấy canh cho đến khi tiếng có cửa của con hầu mời Cám sang phủ đệ. Bốn là nơi tấm dùng để nói chuyện với các cung tần. Cám bước đi như người vô hồn vì biết rõ cái nét đã cận kể nhưng à không khóc. Ả chỉ mong sớm kết thúc cái mối nghiệt oan là thay mẹ trả nợ kiếp này. Một canh giờ sau Tấm điên cuồng cầm lên. Chiến tay chiếc đòi da cá không ngừng quất mạnh xuống ra thịt của cám đang bị trói nghiến trên ghế Còn tiệm nhân Chết này Chết này Dám tranh chồng bà à? Cám gạo lên những chàng xài đau đớn Nhưng tuyệt đối không mở miệng van xin Điều đó làm tấm ức chế lắm Cám càng gạo lên thảm thiết Thì tấm lại coi đó là niềm vui sướng tột cùng Sau khi cám nhũng ra vì đòn roi của mấy gã lính hầu Tấm tiến lại sát bên Cám Rồi giật mớ tóc rối bù Đang xóa ra và rít lên Mấy lần trước Mày có hỏi tại sao da rẻ tao lại đẹp thế đúng không Được Để tao chỉ cho mẹ con nhà mày nhé Muốn hãm hại tao Để xem tao chỉ tội mẹ con nhà mày như thế nào Tấm xanh người ném cám lúc này Đang bê bết máu xuống một cái hố đất Rồi họ đám ra nhân rồi nước sôi xuống Cám dùng chút hơi tàn rồi gạo lên một trạng thảm não Cám chết tươi tại chỗ Già rẻ bị nước sôi lột hết ra Lộ đám cơ thịt đỏ lòm Tấm cười lên mang dài Rồi quay sang hất hàm Hai gá đổ tể tay lăm lăm Giao bầu sắc lẹm, mau chóng nhận lệnh Hai kẻ ác nhân kéo sắc cám lúc này Đang cọng queo như con chó Bị thui rơm lên lềm đất Nhanh chóng chúng lấy ra một con dao đen Nhưng sắc mỏng rạch một đường Ở ít hầu của cám Rồi với tách nghề điêu luyện, chẳng mấy chốc quét sạch thịt à Tiếng rào rạch vào thịt phát ra âm thanh rột rột đều đặn. Nên chỉ một tuần nhang, cơ thể cám chỉ còn chơ ra lớp xương còn dính ít thịt vụn. Hai gá cẩn thận đặt từng mảng thịt còn tông tọc máu lên bàn, rồi sai hai gá ác nhân khắc nấu một nồi nước lớn ngay trong phòng. Hai gá ác nhân mau lẹ bê sắc cám chỉ chơ ra máu thịt đỏ lòm thả vào nồi nước sôi để luộc. Lãy chậm thêm củi ở đáy nồi, Nên chốc lát nước đã tràn ra cả nắp Căn phòng ngập một màu xương khói nhở nhở Và mùi thơm của thịt người hệt như bánh bao hấp Một tuần nhang sau Chúng vớt đống cốt trắng Còn nhở nhở váng mỡ Rồi lấy hết đám cốt Đem dã nhỏ quảng đi Cái đầu cám đã bị chặt gọn và để riêng ra Cái đầu đã chóc sạch ra Đang mở chừng chừng thì tấm xay xếp xuống đáy hũ Lại chất đầy thịt lên trên Rồi đem đi làm mắm Sau khi cám chết Mụ dì ghẻ vẫn không hề hay biết chuyện Tấm vội sai quân hầu đem hố mắm Biếu mụ dì ghẻ Và nói dối là mắm do cám từ hoàng cung Gửi về biếu mẹ Mụ dì ghẻ tưởng thật Đem mắm ra ăn và tấm tắc khen ngon Có con quả đậu trên cành cây bên cửa Gạo lên tường tràng Ngon gì mà ngon Mẹ ăn thịt con Có còn xin miếng Mụ dì ghẻ nghe vậy Liền chửi mắng Chém tổ cha tổ mẹ mày. Mắm này do con gái ta từ Hoàng Cung gửi về. Ta ăn ngon thì khen chứ sao. Thế là mũ tiếp tục ăn. Ăn cho đến tận đáy hũ. Mũ chợt nhìn thấy một cái đầu lâu. Lúc này mới biết lời con chim nói là thật quá. Sợ quá. Mũ lăn đùng ra chết. Sau cái chết của mũ gì ghẻ. Tấm tỏ ra hạ hê lắm. Tấm sống trong đỉnh cao quyền lực. Và dần dần đánh mất chính bản chất nhân hậu vốn có của mình Lời mụ gì ghẻ năm nào quả nhiên không sai thì có tiền bạc, quyền uy Còn người ta sẽ thay đổi bản chất Thật sự trong hoàn cảnh trên Có ít nhất ba lựa chọn dành cho tấm để hành động Thứ nhất, triều đình mở một phiên tòa công bằng Dưới sự chứng kiến của mọi người Để xét xử mẹ con cám về tội mưu sát tấm Rồi để pháp luật trừng trị họ một cách thích đáng Thứ hai, Tấm có thể tha lỗi cho hai mẹ con nhà Cám và cảm hóa họ, cứu vớt những con người đang đắm chìm trong nghiệp ác trở về cuộc đời lương thiện. Đây chính là cách tạo nghiệp thiện tốt nhất dành cho Tấm. Nhưng tiếc thay, Tấm cũng bị danh lợi làm cho u mê mà tranh giành với mẹ con Cám và đẩy họ chìm sâu trong nghiệp ác. Tấm trả thủ mẹ con Cám và cuối cùng Tấm đã chọn cách này và quyết định đó đồng nghĩa với việc Tấm đã tích thêm nghiệp ác Mà những lần hóa kiếp trước cô đã tạo ra Đỉnh điểm của tội ác Là tấm ra tay sát hại cám bạc nước rồi Để gì ghẻ ăn Rồi lăn đùng ra chết Cách làm trên thể hiện một sự nhẫn tâm đến tàn bạo Cũng chính vì lẽ đó Lại thêm việc chứng kiến Một cô tấm tàn độc Với một tham vọng quyền lực không có điểm dừng Nên nhà vua dần dần sang lánh Và đẩy tấm vào chốn lánh cung Hệt như cám năm nào Cây đêm đầu tiên một mình tấm Trong gian phòng lạnh léo đó Tiếng cọt kẹt trên xài nhà Lại khẽ vọng lên từng hồi Mỗi lúc một lớn dần Nếu Cám một lần được gặp bụt Liệu rằng Cám có tỉnh ngộ Và không phải nhận lấy bi kịch đau thương Như ở cuối chuyện Nếu Cám là nạn nhân của lòng ích kỷ Của sự tham lam từ người mẹ Tại sao không cho Cám một cơ hội Làm lại từ đầu Và chỉ trừng phạt mụ dì ghẻ Vì mụ mới chính là kẻ chủ mưu trong tất cả mọi kế hoạch hãm hại tấm. Tất cả chỉ còn lại chữ nếu mà thôi. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết. Và có thể là khi đón nghe cái câu chuyện tấm cám dị chuyển này của tác giả Mạnh Ninh, sẽ có nhiều quý vị cảm thấy không thích. Bởi từ một cái câu chuyện cổ tích tấm cám đã quá nổi tiếng trong dân gian, Hình tượng về một cô tấm nhân từ đức độ hiền lành, nó đã trở thành một cái hình tượng vô cùng đẹp trong văn hóa dân gian của Việt Nam. Nhưng qua cái câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, thì hình ảnh tấm lại trở thành một cái hình ảnh tàn độc, độc ác, bị quyền lực, nó che mắt, bị sự thù hận, nó khiến cho nên, cho nên là thay đổi cái bản chất con người mình và tất cả cũng có lý do nên là tác giả Mạnh Ninh mới viết lên cái câu chuyện này Mạnh Ninh có tâm sự với Duy Thuận và nói rằng là Mạnh Ninh rất là thích uh, những cái câu chuyện về cổ tích những cái câu chuyện văn hóa dân gian từ thời xưa mặc dù nó đã trở thành một cái biểu tượng của văn học Việt Nam nhưng Mạnh Ninh vẫn muốn thi thoảng thay đổi cái cảm hứng viết chuyện của mình một chút bằng cách là thay đổi những cái nội dung của những cái câu chuyện đó Và trước giờ thì cũng có một vài câu chuyện Thuận đã đọc cho quý vị nghe Mạnh Ninh đã thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc, cái cốt truyện của câu chuyện Từ những con người tốt trở thành những cái con người xấu Giống như cái câu chuyện này cũng thế Tấm từ một người nhân từ đức độ Nhưng lại trở thành một người tàn độc Giết hại cám và giết hại mụ dì ghẻ Thật ra Mạnh Ninh muốn nói lên tiếng nói của nhiều người Vì nhiều người không chấp nhận Cái số phận của tấm giống như trong cái câu chuyện văn học dân gian bị chịu quá là nhiều những cái đau thương như thế rồi vẫn là một người hiền lành đức độ, không thay đổi bản chất mặc dù có như chuyện gì xảy ra. Và thực tế là một điều nhìn thẳng vào đời sống xã hội nếu mà bản thân chúng ta là một người bị ức hiếp như tấm bị đầy đọa như tấm liệu rằng chúng ta khi có cơ hội trả thù chúng ta có trả thù hay không? Chúng ta có báo oán hay không? Hay chúng ta vẫn nhân từ đức độ và tha cho cái kẻ đã hãm hại thậm chí là giết mình như vậy? Và đây là một câu hỏi đặt ra. Có thể nhiều người nghĩ rằng là à, mình sẽ không bao giờ báo thù nhưng đó chỉ là nằm trong suy nghĩ. Vì chúng ta chưa đặt mình vào cái hoàn cảnh đó thì chưa chắc. Ừ, nếu như mà chúng ta đặt mình vào cái hoàn cảnh của tấm chưa chắc chúng ta đã ờ đủ cái lòng đức độ đủ cái lòng từ bi mà tha cho kẻ đã hãm hại mình bản thân thuần thì cũng giống như tác giảng Mạnh Ninh rất là yêu thích các câu chuyện văn học dân gian những câu chuyện cổ tích nhưng trong câu chuyện này ở cái phần cuối, cái phần mà tác giả Mạnh Ninh viết về những cái bài học những cái cách mà Tấm có thể uh, trả thù được nhưng cuối cùng Tấm đã lựa chọn giết cảm mẹ con cám thì thực sự là một cái sự thay đổi mà bản chất nó quá là tàn độc. Nhưng trong xã hội có rất là nhiều người như tấm, từ một người đang hiền lành nhưng sau những cái cú vấp ngã trở thành một con người hoàn toàn khác. Và tác giả Mạnh Ninh cũng có ý muốn rằng dù chúng ta có quay trở lại báo thù những cái người đã hãm hại mình, nhưng tòa hại chúng ta hãy lựa chọn một cách phù hợp nhất. Đừng có biến cái bản chất của con người mình trở thành quỷ dữ. Và đó là những điều Và Thuận nghĩ rằng tác giả Mạnh Ninh muốn nhắn gửi trong câu chuyện này. Tất cả cũng chỉ còn lại là chữ nếu mà thôi. Rồi cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Duy Thuận. À, và đón nghe Thuận nói liên thiên tào lao đến tận giờ phút này. Và đó cũng chính là những cái cảm nhận, những cái suy nghĩ của Thuận sau khi đọc xong chuyện. Còn bây giờ thì thời gian cũng đã khá muộn rồi. Xin chúc cho quý vị chúng ta hãy ngủ thật ngon. Và quý vị nào muốn comment ý kiến suy nghĩ của mình về hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, hãy để lại comment bình luận ở phía dưới quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.